Xin bên anh cùng bạn chào các cô, các chú, các anh chị cùng theo các theo thầy khi á n g ả yêu kênh quý của kênh MC đức ì Đình n Ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán viên tháng Phan h hôm theo thuyết thủ Duy. Duy quý tiểu gửi giả của của Điệp đất đ tới tiếp giả tập tiếp theo, tập vị Nặng. Khi Đức quốc xã chiếm đóng nước pháp lúc ấy màn yêu mới tốt nghiệp đại học sắc bon tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và lòng yêu nước màn yêu sung phong vào đội dối kích mạc xây tại quê hương mình moneo cùng đồng đội đã dũng cảm chiến đấu chống lại quân phát xít hung bạo với bản tính thận trọng đầu óc phán đoán sắc xảo và tấm bảng cờ nhân chết i hàng yêu moneo được dbf tức phòng nhì mật vụ pháp huấn luyện qua một khóa tình báo cấp tốc sau đó được sung vào đội đặc nhiệm trong lực lượng kháng chiến thủ đô paris trận normandia kết thúc paris được giải phóng quê hương m ạ c xây của moneo cũng vỡ hòa trong ngày hội chiến thắng đất nước độc lập m o n i o về thăm quê hương và lấy vợ ở b o r d e a u xứ s sở của những cánh đồng nho bạt ngàn rosa vợ m o n i o là một thôn nữ xinh đẹp con gái của một chủ trang trại cô dịu hiền ngọt ngào và sai động như men rượu b e a u x m o n i o cứ nghĩ cuộc đời mình sau chiến tranh đã bắt đầu ổn định xuân trẻ m o n i o muốn học lên cao để lấy bằng tiến sĩ nhưng nước pháp sau thế chiến thứ hai muốn trở về đông dương để nắm lại những nguồn lợi đang khai thác chiếm đoạt thế là m o n i o được triệu tập sau nửa năm Được SDCDA, t ứ c Cơ quan n t ì h b á o Đối ngoại và p h ả n g i á n của Pháp, n h ồ i n h h é t n n ữ g k i ế n t h ứ c ngày m ệ t mươi u ba t h o n g chín u năm một n t h ì n chín t n ă m bốn công mươi năm ngày 9 1945, quân đội anh do tướng douglas rakes cầm đầu đến sài gòn để giải giới quân đội nhật và chỉ sau vài hôm lực lượng anh đã trao quyền cho quân đội pháp âm mưu này đã được thực dân pháp sắp xếp để tiếp tục cai trị việt nam theo ý m à n đ i u có mặt trong đoàn quân pháp này ông lập tức nhận thấy sự phản kháng mạnh mẽ từ những người dân bản xứ đâu đâu cũng nổi lên những lực lượng tự vệ giành quyền tự trị những sức mạnh ấy liên kết thành một khối thống nhất vừa hữu hình vừa vô hình vừa ấ m mỉ vừa sôi sục như những dòng dung nham nóng bỏng cuồn cuộn dưới lòng đất t h ỉ trực phun trào mọi đ u đã có linh cảm mơ hồ nghĩ sự trở lại đông dương của quân đội pháp Lần này có mình, đến có xuất s ở nhà đới này chẳng dễ dàng chút nào. chút thể đới Có dễ bị xa linh ầ y như bước chân, vào bãi bùn lạnh không chân hoặc bước b vào ã b ù l ạ n không cảm h hoặc nham thạch cực kỳ nguy hiểm. â n luồng nắng bỏng nguy liên vào bước cực c Sự kỳ của m o n e ê dần dần trở thành hiện thực sau những cuộc chạm t r á n này lừa với lực lượng du kích và việt minh những chiến sĩ bản xứ vóc dáng nhỏ bé và vũ khí thô sơ không hề ngán sợ quân viễn t r i n h pháp cao lớn được trang bị súng ống tối tân họ dũng cảm và mưu trí không ngờ i n hình như s á t thủ h ba cổ với à n h t u n g ẩn h i ệ n Hiến、Moneau、phải kinh Moneo n g ạ c và nảy n sợ, h ấ t chết là sau cái chết của n g đứng ư ờ i đầu trăm i Đại ể u khu Đạo Pagat, tâm t ạ n g của n g bốn ị đe dọa bởi những con đòng mắt và s g quân cách m ạ n Nam, sang n g giờ g Việt hai, trịa đây đã sang sếp thứ ư ờ i đó c h í năm h là ông. n 1945, thế chiến thứ hai đang ở giai đoạn cuối ác liệt thì dương ngọc mai học lớp nhì hai trường tiểu học nam châu thành cũng như năm trước học lớp nhì một mai luôn đứng đầu môn pháp văn và toán nhờ dạy học cho con xếp đồn trường tiểu khu cậu có tiền mua sách và giúp các bạn khó khăn hơn mình mai học giỏi sống chăn hòa nên được thầy yêu bạn mến trong lớp và cả toàn trường ngoài thầy nguyễn văn pháp là người đã khéo léo đưa mai vào tiểu khu làm đ ặ c tình thì chỉ có bạn ngô phước tính học buổi sáng là biết mai hoạt động b i ệ t báo mai và tính thân nhau và cùng chí hướng nhờ vào truyền thống của hai gia đình dĩ nhiên hai cậu đều hết sức giữ bí mật cho nhau có việc gì cần thiết lắm mới hẹn gặp nhau ở một chỗ nào đó nhưng chiều nay mai vừa ra khỏi sân trường thì thấy tính đứng chờ ở cổng tính tiến lại nói nhỏ với bạn bảy giờ tối nay mày ra sau vườn chỗ cây mít gặp tao n h a mai gật tính nói tiếp tao ra chợ đón mợ ba tao vợ cậu ba c ô đó tối qua cậu về gặp mợ mai mừng mừng trong bụng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh vừa rảo bức theo tính vừa hỏi tối nay tao gặp mày và vợ ông cù hả hai tính gật ờ chút nữa nói nói xong tính nhanh chân rẽ vào hướng chợ ngợp may hòa vào đám đông học sinh tan trường cậu đi tắt qua làng phú cường để nhanh về nhà mình về nhà mai định nói chuyện này với cha nhưng lại thôi có thể cha cũng đã biết rồi với lại chú sơn đã dặn dẫu là người thân có biết cũng không nói Tối đó, sau vườn nhà mình, n g ọ chỉ Mai k ô ông không n những còn gặp thêm một người phụ nữ xinh đẹp khác nữa. Chính hai tính cũng không biết trước được việc này. g gặp gặp thêm phụ khác hai h đẹp vợ việc được ba biết cổ trước c mà một đến khi gặp mợ ba ở chợ thì cậu mới hay mợ dẫn theo người phụ nữ lạ lúc đó tính nghĩ người đó là bạn của mợ sau thấy vẻ lo lắng của người phụ nữ rồi nghe mợ nói cháu mau dẫn mợ vào cô này tìm chỗ trốn thì cậu nghĩ à mợ nhắn tìm mình để giúp cô này đây không biết cô ấy đang bị bộ gì mà phải trốn tránh cố quen mợ ba thì chắc là người bên mình Tính n h đã k ô giờ kịp h ỏ thêm trước, theo hối, đi mau đi cháu, cháu đi trước, mợ mau mợ vì ba sau. đi đi đi i g đây khi đã an toàn trong vườn nhà ngọc mai tính mới giới thiệu mợ ba mình với bạn mợ ba tao còn cô đây là bạn mợ mai khẽ cúi đầu chào hai người phụ nữ trong bóng tối mập mờ nhìn b ố c dáng và quang giọng nói mai nhận thấy vợ ông ba cụ hồn nhiên trẻ trung như chú sơn đã kể còn cô bạn của mợ ba thì lớn tuổi hơn chừng hai mươi bóc dáng đẹp và sang tính nói với mợ ba bạn thân con đây tên ngọc mai mợ yên tâm có chuyện gì mợ cứ nói để tụi con có thể giúp cô sáu nét tức vợ ông ba cù gật đầu cô nắm tay mai lắc lắc mợ cảm ơn hai cháu chị sáu đây là bạn của anh ba chồng mợ chế đang cần chỗ lánh nạn tính gật đầu nói với mai gia đình tao ruột già với ông ba cù nên bị t i phát theo dõi thường xuyên n g h y con dâu là mợ ba tao đây mà cũng tránh không dám về từ lúc cậu ba lấy vợ chỉ vài người thiệt thân mới biết mặt mợ ba đây là lần thứ hai tao gặp mợ đó là nhờ tao còn nhỏ ít bị bọn tề xã và mật thám pháp để ý ông m à ngoại và mợ cần gì thì liên lạc qua tao bởi vậy lúc nãy tao mới tới trường nhờ mày n gặp nhau sau nhà mày an toàn hơn vì mày và gia đình không bị tự pháp để ý mai tờ gật tính nói tiếp giờ mà tao nói vậy mày có thể nói với gia đình giúp cô sáu được không ngọc mai đắn đo cậu còn nhỏ không làm chủ gia đình mai nghĩ cô sáu là bạn ông ba c ụ ông ba đã nhờ thì nhất định phải giúp rồi việc này phải nói với cha mẹ cha mẹ mình chắc đồng ý thôi mai nói với hai người phụ nữ chuyện này chắc được để cháu vô nói với cha mẹ cô sáu ngọn mừng rỡ gật đầu mợ ba nói để mợ kể ngọn ngành cho hai cháu nghe rồi cháu mai hãy vô thư với cha mẹ mới tối qua anh ba tức chồng mợ bất ngờ về anh nói anh có việc rất cần phải nhờ em mợ hỏi chuyện gì anh nói có một phụ nữ là vợ bé của sĩ quan p h á t Cố chữ cách chưa xác minh được chưa chưa cô chồng, cải cũng còn được trốn trồng tiền một theo tạm thời ta chưa tin, ta theo thì vàng đánh mạng. minh nên bưng. Anh suy nghĩ kỹ rồi. người ta dám bỏ chồng, mang theo mình mà mình không nhận cũng khó. Đàn ông anh tính nhưng rồi, ôm vô máy dám dám mà mà Bởi và quà suy đây đưa khó. kỹ bỏ lúc à phụ phải anh tính tính nhờ thôi. nữ, đi, lại, l em đó m ở nghĩ bà vợ bé của sĩ quan pháp c h ắ c cũng lớn tuổi giúp được người thì tốt chứ sao nhất là chồng mình nhờ Bà nói có gì chị ấy ở với em ít bữa nói là bà con giờ chị ấy ở đâu anh nói ở sau vườn kia hai vợ chồng ra bà thấy có hai người đàn ông mang súng và cô sáu này lúc đó mới thấy c ô còn trẻ chỉ hơn mình vài tuổi mà đẹp quá trời m à ba nói đến đây rồi mỉm cười quay qua cô sáu g ọ t nói thiệt chị sáu nha lúc đó tôi hơi nghi chị là bồ của chồng tôi anh là người nổi tiếng và đào hoa mà nhất là khi gặp nhau anh lại giới thiệu tôi là em gái sao anh không nói thẳng tôi là vợ anh tôi nổi máu ghen lên đàn bà mà ghen mà không có nói ra bởi có hai anh du kích đứng đó tôi véo ảnh mấy cái liền mà chị đâu có thấy trời tối mà anh chịu trận không nói gì tính và mai bộ miệng cười cô sáu gọn cũng cười nụ cười nụ c ư ờ nửa miệng lấp lánh đẹp mờ ba kể tiếp anh im lặng chịu trận tôi càng t ứ c càng nghi tôi đang tính chối không nhận cho chị lánh nạn trong nhà thì anh nói à hay là đưa cô sáu qua nhà thầy thọ phải rồi để cô lánh nạn ở đó hay hơn nghe anh nói như vậy tôi càng thêm nghi bạo lộ tài rồi tính đem bồ giấu chỗ khác phải không tôi véo anh một cái thiệt mạnh a n h tỉnh bơ nói với chị sáu và hai anh du kích kia giờ chị và hai anh chờ đây tôi v ừ a bàn với em gái ruột một chút rồi ra liền khi vô nhà anh ba trách tôi em làm gì kỳ vậy ghen bậy ghen bạ nếu anh có tình ý gì với cô đó thì ngu gì dẫn cô về nhà giới thiệu nói chuyện với em tôi đang ghen vặn vẹo sao anh nói tôi là em gái anh cười chưa biết rõ người ta thì phải giấu chớ nói em là vợ lỡ cô đó là r ắ n điệp cho vác thì vợ ba cụ sẽ bị bắt để truy ra chồng nghe anh nói xong tôi mới hiểu xấu hổ quá trời tôi nói thôi vậy anh để chị sáu lánh ở nhà em nói là chị bà con ở miền tây lên chơi anh nói thôi anh nghĩ lại rồi lỡ cô ấy giả bộ ở đây vài bữa để dò xét là biết liền dù không biết em là vợ anh hay là em gái nhưng biết đây là cơ sở sẽ báo m ậ t tám bắt em anh phân tích vậy làm tôi lo cuối cùng anh nói em cho cô g i á o lánh nạn đỡ đêm nay đêm tối cô chưa kịp nhận biết đây là đâu mà em liên lạc với cháu tính nói tính nhờ bạn nó giúp cứ nói vậy rồi tính sẽ biết đường lo anh còn cẩn thận r ằ n g có đưa cô g i á o đi đâu thì chờ trời tối giờ thì mai và tính đã hiểu rõ chuyện ngọc mai xin phép chạy vào nhà nói với cha mẹ người mai muốn gặp trước hết là cha mẹ đang cho heo ăn trời tối mà thấy cha đang đứng tưới cây trước sân nhà cậu nhanh chóng bước tới trước kịp vào vấn đề thì ông thọ hỏi xong chưa m à a n g ỡ ra rồi nghĩ nhanh hay cha đã biết trước việc này rồi cậu lúng túng cha à con có chuyện này muốn thưa với cha ông giáo gật đầu tay vẫn tưới cây nãy giờ cha ở ngoài này canh chừng cho con đó tối nay thế con không học bài m à l é n ra sau vườn là cha biết có chuyện rồi c o n mau nói để cha còn tính mai vừa phụ cha tưới cây vừa tóm tắt kể lại chuyện người vợ bé sĩ quan pháp đang cần lánh nạn ông giáo thọ lắng nghe rồi gật đầu c ò n ra nói với họ là cha đồng ý cha sẽ nói mẹ thu xếp dọn phòng cô sáu đó cứ an tâm ở đây tuyệt đối tránh ra ngoài chờ chú ba cụ quyết định ra sao rồi mình tính mai dạ ông giáo thọ gật gù nói tiếp chú ba không những giỏi mà còn kỹ nữa con biết không chú dần đưa cô sáu đi lúc ban tối là để tránh gặp người quen và quan trọng hơn là cô đó khó nhận ra địa điểm mình tới đ ể phòng vậy tốt hơn mai ngẩn ra một chút rồi gật đầu bước ra sau vườn cậu vừa đi vừa nghĩ ông ba cụ giỏi và kỹ thiệt cha mình cũng giỏi và kỹ biết được suy nghĩ từ lời nói của ông cụ vậy mà mình không nghĩ ra không biết cha mình có làm đặc tình không ta hai hôm sau mai gặp tính rồi báo tin đêm qua ông cụ cho người tới đưa cô sáu vô gọn đi rồi tính gật đầu vậy là hay tao thấy cô cũng thiệt tình Ờ cha tao cũng nói như vậy ông tiếp xúc với cô hỏi chuyện qua vài lần là biết liền tính t r ợ t nói không chừng cậu ba tao nhờ cha mày điều c h a giùm cô đó mai gật gù ờ biết đâu còn tao thì sau bữa tối gặp tao đã tin cô sáu đó tới tám mươi phần trăm vậy sao Ờ mày biết không lúc mày vô nhà cô sáu đưa cho m ở ba tao bọc tiền hay vàng gì đó n ặ n g nặc nói em giữ giùm chị rồi tìm cách đưa cho anh ba chị đưa anh không nhận không biết a n h ngại hay vì lý do gì t ê n này là của chị đ ề dành còn vàng thì t r ô n g của ông chồng pháp chị đâu có thương ông ông có vợ con bên pháp rồi qua đây bắt ép chị chị dám chịu đựng vì gia đình giờ chị quyết định thoát đi mà không dám về nhà cha mẹ hay nhà anh em nhất định hắn đang cho người truy lùng những chỗ đó anh bà không cho chị vô bưng thì chị sẽ trốn vô sài gòn có đ ị a vô đó không biết ở đâu giờ chị ủng hộ số tiền và vàng này cho cách mạng chị giữ một ít phòng thân trơ mang đi nhiều không có hay có khi nguy hiểm mà ba tao còn đắn đo thì cô sáu nói với tao cháu nói với mợ d i ù m cô đi cô thiệt tình mà nếu mợ cháu không nhận thì cô ra cho cháu đó mai nghe rồi gật gù vậy là thiệt rồi chớ người tham hay có ý đồ gì thì đâu dễ đưa cả đống tiền như vậy tính gật mai nói tiếp tao cứ hy vọng cậu ba mày sẽ tới nhà tao đưa cô sáu đi để tao được gặp ông vậy mà không được tiếc quá tính an n ủi trước sau cũng gặp mà mai gật đầu nói mày biết không Ban ba bặt. ba tay ta hoa ngày trong sống đẹp hết dậy, mà ba mày ghen cũng、phải. Tính không nhận không? mày Mày đào dậy, hết cô cười lắc lắc tay mày có không nhận cỡ sáu đẹp phải. mợ vườn bông phía sau khu nhà sĩ quan trong tiểu khu vừa được dọn tỉa tưới tắm trông sáng đẹp hẳn lên nước còn đọng trên những lối đi trải sòi trắng những cánh hồng e thẹn long lanh soi bóng xuống hồ nước nhỏ hoa cúc trắng cúc vàng nở rộn ràng bên chùm đỗ quên y dịu tím hoa chuối và hoa trạng nguyên vàng r ự c đỏ thắm vươn mình như muốn leo theo dàn hoa giấy đỏ hồng trong những lồng tre treo trước hiên nhà các ca sĩ chim đang tranh nhau hót hoàng anh du dương hòa mi thánh thót chim sáo l ạ n h lót dàn hợp x ư ớ n g hỗn độn m à vui tai được đ ề m êm với tiếng ríu rít của đàn chim sẻ và chim bồ câu gù gù không gian đẹp với âm thanh nhẹ nhàng mọi khi vẫn làm trung ý mòn yêu vui nhưng hôm nay ông ta chẳng mang đến vì tâm trạng đang rối bời trong một tuần mà xảy ra hai vụ lớn bót phú cường bị tập kích tan hoang mất toàn bộ vũ khí mười ba lính pháp chết trong đó có một sĩ quan tiếp theo là vợ bé trung Hiếp f l a n tông trốn đi với toàn bộ c u ộ cài c mà f l a n tông thu vén được trong bốn năm ở việt nam tai hại nhất là trong đó có mười tám n g h n tiền đông dương mà f l a n tông mới nhận về chưa kịp phát lương cho lính lại còn thêm chiếc máy đánh chữ và một số giấy tờ quan trọng nữa phé p này f l a n tông mệt đây con vợ người việt của anh ta g â y gớm thật nó đẹp trông nhu mì ít nói vậy mà không ngờ hoa hồng lắm gai chẳng biết p l a t o n có sơ hở nói ra hoặc đ ề lộ những bí mật cô tiểu khu mình không cô vợ đẹp tin quái đ ó làm gì mà không tìm cách moi quái quỷ thật không những việt minh du kích mà ngay cả người già phụ nữ và trẻ em xứ này đều chống lại nước pháp ta như vậy thì biết đừng nào mà đánh mà chống đỡ m ọ n điều thấy đầu óc rối mù có tiếng francois a. a học bài trong phòng phía sau lưng monio cửa sổ phòng đó mở nên ông nghe rõ tiếng con trai đăng tập chia động từ imer thỉnh thoảng xen tiếng ngọc mai nhắc nhở trung úy monio mỉm cười rồi bỗng giật mình à lúc nãy mình vừa nghĩ gì nhỉ ngay cả người già phụ nữ và trẻ em s ứ này đều chống lại nước pháp ta trẻ em cậu gia sư này cũng là trẻ em nó lại là đứa trẻ thông minh liệu nó có chống lại ta không mật Nêu nghĩ đến g đó rồi i mình Một Lòng dạ phân vân、Một、nỗi thương lẫn nghi hại dạ vừa Vừa e sợ kỳ đ ề phòng hỗn Đang đan xen hỗn độn trong t i m tim cảm óc óc ông Trái tim, tình cảm, bộ óc lạnh lùng n Trái Bộ ế u t h ự chậm sự p ú phàng pháp thầm chống lại mẫu quốc pháp, tức chống lại ông, Thì h Ngọc đang ông ông Nêu quốc Tức c Mai âm mẫu Mà ra sao lại lại lý sẽ xử rãi đứng lên trong trạng thái hoang mang bất ngờ ông c h ậ m chậm tiến lại phía cửa sổ và nhìn vào François con trong a đang Mai qua i cúi đọc bài, người cười ông còn Ngọc mai thấy bóng người hát qua sổ lên ngầng lên. đọc đầu cấm cờ Cậu cật mìm à thấy hát khẽ h sổ u Monil. Trước đây monio cũng thường nhìn vào xem con học từ phía c ờ a sổ sau ngọc mai và ông vẫn vui vẻ chào nhau có khi trao đổi vài câu nhưng hôm nay ông không cười mà chỉ ơ hờ gật đầu sao hôm nay mình lại nhạt quá vậy monio nghĩ rồi chợt h ấ y bối rối hối hận như người bị bắt quả tang phạm lỗi gì đó mặt mũi ngọc mai sáng l á n g quá Cậu tiếc có thể nghĩ đó là kẻ phản bội được Manuel bước nhẹ qua phía phòng làm việc của cửa Lúc việc, cửa Nêu qua sau quên Nêu sau dẫu ta tơi thể thường toan thêm kia. sao phía phía hồn nhiên, mình nghĩ phản nhỉ? nhẹ phòng mình khép khi phòng không khí và ánh sáng, dẫu phòng ông đã được gắn nhiều bên nãy ông đóng. sáng ông gắn bóng đèn. giói lại bội lại. Mỗi đó kẻ kề Làm là làm làm lấy Mà và vào Mà mở sổ sổ để đã được và ở ông thích khí trời tự nhiên hơn máy quạt nhất là mỗi khi mệt mỏi vì công việc ông chỉ cần quay lưng lại là được thấy cảnh thiên nhiên tươi đẹp cây c a n h hoa n á hoa kang y n g ông s ẽ được nghe tiếng chim h ó t giữa t r ờ i m â y t r o n g x a n h m ộ t điều v ỗ v ỗ vào đầu mình chắc lưỡi chà b ệ n h n g h ề n g h i ệ p m ì n h t ừ n g học qua k h ó a t ì n h b á o mà k h ó a học t ì n h b á o cốt lõi là tinh t á o suy x é t để t ì n h c ả m x e n vào sẽ dễ bị lạc h ư ớ n g một trong những bài học cơ bản là không được bỏ s ó t bất cứ một m ấ u c h u ố c hay tinh t i ế t nghi v ấ n nào nếu sa hở quên thì khi nhớ phải l ậ p t ứ c sao sọt lại. Moneo gật go mình phải cho người thẩm tra kỹ là gia đình ngọc mai sao pragas và mình lại có thể sơ hở đến như vậy nhỉ phải tăng cường bộ máy an ninh mật hơn nữa trưa nay ngọc mai vừa ra khỏi cổng tiểu khu cậu mới xuôi dốc đường ghép xanh mới có một đoạn thì nghe có tiếng nói trầm trầm phía sau lưng cháu mai đừng quay lại cứ đi đứng bình thường bác n a m bán thuốc đây mai dạ nhỏ đúng tiếng bác n a m long bán thuốc tây ở gần đây rồi mai đã tiếp xúc với bác nhiều lần nên nhận ra giọng nói tiếng bác n a m dược sĩ đi sau đều đều giờ cháu rẽ vô chùa bà ngồi ở ghế đá dưới tán cây đa rồi mở sách ra đọc sẽ có người đến trao đổi cháu nghe rõ không n g ọ c mai trả lời trong khi chân vẫn bước đều cháu nghe rõ còn gì nữa không bác vậy thôi bác đi nha dạ mai chậm lại xoay người làm bộ nhìn xe g ộ để chuẩn bị qua đường đồng thời gật đầu chào bác n a m ông dược sĩ già hấp hánh mắt sau cặp kiếng mỉm cười với mai và bước thẳng ngọc mai qua đường thả mộ về phía chùa bà nằm gần cuối dốc mai ngồi đọc sách chưa t ớ i m năm phút thì một phụ nữ đội nón lá sách g i ỏ bước tới mai khẽ ngước lên thấy dáng người phụ nữ quen quen cháu mai phải không người phụ nữ trẻ hỏi mai càng ngờ ngợ người phụ nữ ngồi xuống ghế đá cạnh mai dưới bóng mát cây đa chị vẫn đội nón lá thong thả mở quạt giấy phe phẩy cũng để che bớt khuôn mặt rồi nói mợ ba của tính bạn cháu đây chắc cháu không nhớ đâu mợ cháu mình gặp nhau một lần rồi bữa tối đó mai mừng q u í n h cậu dạ nhỏ thì ra vợ ông ba c ô đ ấ y mà bất ngờ quá hèn chi mai nghe giọng nói và bóng dáng quen quen nếu bữa đó gặp mợ ba lúc ban ngày thì mai sẽ nhận ra ngay cậu vốn nhớ dai mai hồi hộp hỏi mợ gặp cháu có việc gì không mai nói xong tự trách mình hỏi dư có việc cần thì vợ ông c ô mới tìm gặp mình chứ chị sáu nết vợ ông b a cụ trả lời có mợ vô bưng thăm chồng mới về tối hôm qua chồng mợ gửi lời thăm và khen ngợi cháu ông có gửi mợ tặng cháu món quà nhỏ mai mừng run cậu chưa kịp nói gì thì vợ ông cụ đã móc trong giỏ ra một bịch nhỏ quà đây trong đó có cây n á thun của chồng mợ còn bánh bò bánh tiêu là của mợ mới mua để cháu và tính ăn cho vui chị sáu nết nói xong ấn bịch quà vô tay mai mai ôm bịch quà mà xúc động cậu ấp úng cháu cháu cảm ơn cậu mợ rất nhiều mợ ba gật đầu cười mai nói xong thấy lòng vui vô hạn cậu nghĩ vợ chồng ông ba cụ là cậu mợ của bạn mình thì cũng là cậu mợ của mình vậy mợ ba nhỏ nhẹ nói mợ cháu mình ngồi chơi chút và nói chuyện mai nè nhờ chồng mợ chỉ đường mợ mới liên lạc được với cháu vậy là tiện rồi chỗ mợ cũng gần đây mợ cháu mình gặp nhau qua bắc nam nha dạ mợ vô chồng gặp cô sáu gọn vui lắm c ô d ở như chim sổ lồng Bố đó tập bắn súng hát hò t ô m lum ô mai cười hỏi cậu ba khỏe không mợ khỏe mai định nói cháu muốn được gặp cậu ba nhưng chợt t h ê m m ấ t cỡ cậu nói tránh đi cháu muốn vô bưng lắm ở ngoài này chán quá mợ ba cười ngoài này vui hơn cháu à mợ vô rồi mợ biết trong rừng thiếu thốn nhiều thứ ở lâu ai cũng nhớ nhà nhớ người thân may mà có đồng đội kề bên cháu còn nhỏ đang hoạt động vậy thì ở ngoài hay hơn giúp ích cho cách mạng nhiều hơn chừng nào bị lộ hãy vô như mở đây đôi ba tháng mới được vô ít bữa thăm chồng sẵn mở làm liên lạc luôn hồi mới cưới mở đòi ở lại anh đâu có cho mai gật đầu cậu định nói gì đó nhưng chưa nghĩ ra mợ ba vân vê cây quạt giấy chiến tranh khổ thiệt làm vợ chồng xa cách cậu ba vì nhiệm vụ mợ chỉ cầu xin cho chồng được bình yên mai định nói vài câu an ủi mợ ba thì mợ nói thôi mợ cháu mình đ à m chia tay cho mợ gửi lời thăm ba má cháu nha mai dạ rồi chật quýnh quáng nói nhanh cháu quên mô đó mợ có gặp chú năm bé của cháu không à có chứ chú năm bé chọc mợ hoài chú nói vài tháng nữa sẽ có ba cụ con rồi chú hỏi mợ đã biết trai hay gái chưa mợ nói làm sao biết được giờ mai mới để ý thấy bụng ám mợ ba hơi lùm lùm cậu mỉm cười nói cháu chúc mừng cậu mợ mợ g i a n g giữ gìn sức khỏe nha mai nói xong thấy mình người lớn quá m ợ ba cầm giò đứng lên cảm ơn cháu thôi g i ở mình đi cháu sẽ phải về phú cường còn mợ đi hướng chợ nhớ cẩn thận nha cháu mai giả và chớp mắt gật đầu khoảng hai tháng sau mai gặp vợ ông cụ thêm lần nữa cũng qua bác năm dược sĩ lần này họ gặp nhau trong khuôn viên nhà thờ phú cường lúc đó mợ ba đã hơi nặng bầu mợ vui vẻ kể nhiều chuyện Vui nhất là còn mai cậu rất vui và hồi hộp khi ông ba cổ nhắn vợ nói với cậu rằng ông sẽ bất ngờ gặp mai trong tháng tới qua chú sơn hoặc bác nam dược sĩ để nhờ cậu làm một việc rất quan trọng qua những báo cáo từ d ư ớ i đưa lên và cả trên sài gòn truyền xuống quan hai moneo đã biết khá rõ về gia đình cậu gia sư nhỏ tuổi đang dạy học cho con trai mình gia đình nề nếp của ông giáo thọ này kín như bưng nhưng vẫn có những chỗ hở đáng nghi moneo ngẫm nghĩ sao chú ruột của ngọc mai là dương văn sơn đang làm ở bưu điện lớn sài gòn tự dưng bỏ việc anh ta về thủ dầu một phụ với anh là dương ngọc thọ dạy học mà học sinh chẳng nhiều thêm được bao nhiêu Trước đây hai năm, người chú thứ hai của Ngọc mai là Dương Văn đình khai mất tích trong một trận càn quân ta. <cười> mất tích. niệu Mai mất một Mất Một gia được hai khai chú của tích của tích? thứ ta. là Bé cao em ba cổ đánh xe tăng ta trên đường 13. Hai em trai của ngọc mai là dương ngọc ấn và dương ngọc bửu đứa này cách đ ứ a kia hai tuổi chúng còn nhỏ và đang đi học liệu những đứa trẻ này có lớn lên nó có theo chú nó không dương văn bé còn sống hay chết thì mình không biết nhưng chắc chắn hắn là kẻ phiến loạn còn anh hắn là dương văn sơn đang lộ diện tại đây dưới bỏ bọc thầy giáo thật đáng nghi không n ả m rõ chứng cứ mình chưa bắt hắn được mà cũng chưa cần bắt phải cho người theo dõi hắn sát xem hắn liên lạc với những ai đã bắt thì phải tóm chọn ổ giờ mình thử hỏi ngọc mai xem nguyên do tại sao chú nó bỏ việc mới đầu monio định tìm cách hỏi khéo để cậu bé khỏi nghi ngờ nhưng sau đó ông ta phải nghĩ phải hỏi bất ngờ để nó không kịp chuẩn bị xem phản ứng của nó ra sao nhưng khi đến cửa phòng học con trai thấy ngọc mai đang say sưa đọc chuyện ngụ ngôn của la fontaine cho francois nghe monio lại đắn đo đối với một đứa trẻ mười tuổi đang thân cận con mình chính mình cũng có cảm tình với nó thì vẫn hỏi như điều tra vậy có nên không vốn là người ưa suy nghĩ, trầm tĩnh, là ưa Trước suy sâu sắc. trầm khi làm việc gì, Moneo việc cân nhắc trước gì, đều sếp a u Vì t h trong công việc, dù có bị hối thúc, tĩnh công viên sĩ quan an ninh vẫn bình tĩnh, lừng hành động. việc, có hối Khi dù bị sĩ s lư pargas còn sống thường chê sĩ quan phòng nhì gì mà chậm chạp thậm chí nhút nhát monio chỉ cười nghĩ người càng biết càng sợ thật chậm chắc đạt hiệu quả còn hơn nhanh mà thất bại chê thì chê vậy nhưng pargas vẫn cần cánh tay phải monio cả hai đều cảm thấy tính cách họ bổ sung cho nhau cái nóng vội hấp tấp của paragas được sự trầm tĩnh của monio kềm bớt và sự kỹ lưỡng chậm rãi của monio được paragas thúc đẩy rằng không được trần trừ hay bỏ qua có những việc cần hành động ngay giờ đây khi paragas không còn monio thấy đôi lúc mình hơi hụt hẫng lúng túng không còn ì lại như trước nữa mà phải tự quyết định một mình nhưng với chủ trương ôn h ò a chờ ngày rời khỏi xứ sở mà theo monio là đầy nguy hiểm và đáng t r á n này ông muốn giải quyết công việc một cách ê mà miễn sao bên trên đ ừ n g trách cứ nếu không vì sự an ninh của bản thân và gia đình mình moneo sẽ không thèm đề phòng chẳng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt và những người gần mình như canh chừng để ý ngọc mai chẳng hạn moneo thấy sống mà cứ phải canh gác cảnh giác nghi ngờ người này người nọ thì chẳng thoải mái chút nào mà không cảnh giác thì nguy hiểm cho tiểu khu và chính mình cũng bị hại moneo cảm thấy chán t r ư ờ n g đôi lúc tự mâu thuẫn với mình rồi trách s a n mình không r ứ t q u á t mà cứ m ê n h mang cuối cùng monio quyết định sẽ âm thầm điều tra ngọc mai và người chú tên sơn của cậu bé cả thầy giáo nguyễn văn pháp là người đã giới thiệu ngọc mai với sip r a g a s cũng được ghi vào sổ đen việc trước hết là cảnh giác đề phòng monio cho rời phòng học của con trai lên đầu cạnh phòng vợ chồng mình để tránh ngọc mai có thể nghe được những cuộc nói chuyện trao đổi trong phòng làm việc của mình monio gật gù cậu bé này giỏi tiếng pháp mọi điều nói riêng với vợ là rosa em để ý ngọc mai g i m anh chưa biết cậu gia sư này ra sao nhưng chú ruột nó theo việt minh chống lại chúng ta anh đã nói với ngọc mai dọn c h u y ế n lên đầu dạy học để em vừa nấu bếp vừa tiền t r ă m nom francois tránh cho nó dễ ra vườn chơi hai đứa muốn đi đâu phải có sự đồng ý của em c ò n phòng nhỏ phía dưới để anh nghỉ ngơi đọc sách sáng mai anh sẽ cho người mở thông cửa qua phòng làm việc kề bên r o s i tròn xoay đôi mắt xanh lơ nhìn chồng rồi gật đầu ngọc mai đ ế m từng ngày từ khi gặp lại vợ ông ba cụ đến nay đã hai mươi ngày những ngày càng về sau với mai như càng dài cậu cứ thấp thỏm chờ đợi và suy nghĩ đủ thứ ông b a c ụ nhắn vợ hẹn gặp mình trong tháng này để giao việc quan trọng không biết việc gì nhưng trước hết mình sẽ được gặp ông bằng xương bằng thịt chứ không phải qua lời kể của người khác nữa mình sẽ được ngắm ông nghe ông nói chuyện vui quá mai vội lấp lửng lòng dạo bồn chồn mỗi ngày qua đi có nghĩa là thời gian chờ đợi của cậu ngắn lại chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng ai chứ ông ba c ổ đã hẹn thì sẽ đến chắc ông đang sắp xếp người liên lạc chắc là bác nam dược sĩ mà cũng có thể là chú sơn bạn tính hay người nào đó ôi t r à qua người liên lạc để nhận ám hiệu và giữ an toàn cho nhau đó mà cũng có thể nhanh hoặc chậm một vài ngày không sao miễn gặp là được mai nghĩ có nên nói việc này cho tính nghe không về nguyên tắc thì không việc ai người đó biết nhưng tính là cháu ruột ông ba cù và là bạn thân sống chết với mình không nói cho tính hay có khi nó lại trách còn nói với chú sơn không được rồi chú đã dặn dỗ người thân có biết cũng không nói phải rồi không nên nói ra với tính mình không nói thì làm sao nó biết mà trách được mai càng nghĩ càng thấy quyết định đúng không còn d â y dứt thắc mắc nữa việc mai định nói mình sau gặp ông ba cù cho tính nghe đối với những đứa trẻ khác đều là điều bình thường nhưng với mai suy nghĩ đó được chặn đứng bởi lời dặn dò của người chú công an rằng phải luôn cảnh giác trong nhiệm vụ những sự dạy bảo kèm cặp có mục đích của cha và chú mỗi ngày một chút làm nền tảng cho những hoạt động tình báo của mai sau này từ việc lớn đến việc nhỏ cậu đều kín đáo cẩn trọng chờ đợi mãi mai nóng cả ruột đã qua tháng r ư ỡ i rồi mà cậu vẫn chưa được gặp ông ba cù của... bây giờ nỗi mong đợi của mai đã chuyển sang lo lắng không biết ông cụ bận việc gì ông có bị bệnh hay bị sao không mai không dám nghĩ xa nữa không nghĩ nhưng rồi mai vẫn phải nghĩ rồi tự trả lời chắc ông c ụ bận nếu bị bệnh thì ông đã cho người nhắn về còn bị sao thì người ta đã đồn giùm lên rồi không nghe tính nói gì nó không nói thì mình đâu dám hỏi chú sơn đi đâu cả tuần nay chắc có việc gì quan trọng chờ chú sơn về mình sẽ thổ lộ việc ông c ụ hẹn gặp nhưng sao không thấy có trục trặc gì không h ỏ i v ậ y s ẽ hợp lý, chú sơn sẽ không nói mình t ò mò. Mày nghĩ đến đó, rồi chất giật mình. À, h a y là t ạ i mình. c ó thể lắm, khi mình b á o cho chú sơn biết việc t r u n g n y m o n i o c h u y ể n c h ỗ học của con t r a i lên t r ê n l ầ u Chú đã hơi l o và nói với mình. Chưa biết ý đ ị n h c ủ a m o n i o r a sao, nhưng cháu phải hết sức cẩn thận. t m t h ờ i c h á u t r á n h đi ngang phòng làm việc của h ắ n một thời gian. Tóm lại là n ằ m im. phải rồi chắc chắn chú sơn đã báo việc này với ông cù và ông cù hoãn lại việc gặp mình dương văn sơn nghĩ kỹ rồi anh không thể ở ngoài hoạt động được nữa cũng không thể hoạt động bán công khai mà phải rút v ô rừng cách đây một tuần tư dũng là huyện đội phó huyện châu thành đã bị địch bắt rất may em ruột l à năm khoa thoát được và kịp báo với anh mạng lưới an ninh cơ sở trong thị xã của sơn đã có thêm hai điểm bị lộ ngay nhà tư cao và nhà hai thanh trong dãy xa mà cũng bị bọn tề xã kéo đến bức ép họ phải dọn vua xóm ở giờ ba sơn tạm lánh trong nhà chú ba vinh chú bà sáng nay bị cảm nhưng cũng phải đánh xe ngựa đi trợ thủ để lấy tin từ bạn già cũng hay nghề chạy xe ngựa là ông hai lô tức huỳnh văn lô cha của huỳnh văn cổ sơn đang chờ huỳnh văn cổ c h o n g ư ờ i bảo vệ đưa anh vào chiến khu xế trưa thì ông ba vinh về với vợ chồng người con gái lớn anh con rể hối vợ nấu cơm rồi mà mình khệ nệ ôm b ố c mớ hàng la gim bô nhà ba sơn chạy tới v ụ một tay hai phòng xua tay thầy giáo chân yếu tay mềm để tôi làm cho tôi quen rồi ba sơn cười mình cùng làm cho mau cũng chưa rồi ừ tại con ngựa giả kéo xe chạy chậm lên dốc vài nghỉ mấy bận nóng ruột muốn chết sơn gật gật anh con rể nói tiếp tôi mua được hai ký hến về xào chút nữa mình xúc bánh t r ắ n g lai dai vài xị nha ông g i ả vợ tôi ưa món này lắm sơn cười ông ba nói làm ít ly giải mỏi thôi thầy sơn không uống được nhiều rượu anh con rể cười k h i hối ba sơn thầy giáo rửa tay trước đi tôi nghe mùi hến c h à o thơm phức rồi đó gì chớ món này làm lẹ lắm nói là làm vài ly nhưng ba người c ứ nửa lít phần lớn là anh con rể uống anh ta còn đòi làm thêm chút nữa nhưng ông b à vinh cũng đã ngà ngà ngăn thôi mày bữa nay tao hơi mệt với lại chiều nay thầy sơn phải đi đám dỗ ở xã t r á n h hiệp cũng hơi xa đ a o nghỉ chút rồi đánh xe đưa ống đi anh con rể sốt sắng ba mẹ thì nghỉ đi để con đưa thầy sơn đi cho ba sơn nói tôi đi bộ cũng được mà đây tới đó ba cây số c h ứ mấy sáng sáng tôi thường đi bộ thể dục vài cây số mấy bữa nay làm miếng thấy buồn chân quá hai p h ò n g quay qua nhà cha vợ ba vô nghỉ trước đi anh em con làm vài ly nữa rồi nghỉ ba cứ yên tâm để con lo、no、cho anh sơn uống bấy nhiêu ăn thua gì ông ba gà gật đứng lên ờ thì tao cũng r ẻ t r ừ n g vậy mày đừng có mà ì sức n h a hai ông ba đi nằm rồi ba s ơ n uống thêm với hai phong vài ly nữa rồi cũng xin rút ông ba đã nhận được tin chiều nay huỳnh vân cù sẽ đón anh ở b ì rừng xã t r á n h hiệp rồi đưa vô căn cứ còn một mình anh con r ẻ quất cản chai rượu rồi chạy ra quán mua thêm xị nữa uống cho bằng hết rồi mới đi nằm lúc uống ít nói thì s u n g vậy nhưng uống say hai phong nằm xuống là ngủ luôn một mạch không còn những gì nữa bà sơn thảo bộ dọc theo quốc lộ mười ba hướng về xã chánh hiệp ông ba mệt lúc nãy sơn ngăn không cho vợ hai phong vợ chồng dậy để đưa anh đi vì sơn muốn ghé vô tiệm tạp hóa nào đó mua ít đồ dùng cần thiết để vô bưng xài kể ra đi xe nhựa nhanh đỡ mệt và ít bị để ý nhưng đi bộ cũng có cái hay sơn sẽ có dịp đi qua và ngắm lại lâu lâu ngôi trường tiểu học mà ngày xưa mình từng học nơi đó rất chứa bao kỷ niệm ấu thơ đầy hoa mộng tuổi học trò đó dưới bóng mát cây bàng và cây phượng đang ra hoa đỏ thắm ngày xưa mình và các bạn chơi bắn bi chơi đuổi bắt chỗ bệ cửa ra vào phòng học có lần mình đã vấp té cô hoa chạy tới đỡ mình lên mắt cô đỏ hoe khi thấy đầu gối mình chảy suốt, chảy máu cô vội đưa mình đến phòng y tế ở cạnh phòng hiệu trường chiều đó cô hoa còn đích thân dẫn mình về nhà suýt xoa hỏi nhỏ em đã bớt đau chưa lúc đó mình cảm động quá chỉ biết lắc đầu rồi gật gật đầu nhớ lúc đó có cả thằng nam thằng đức theo mình về nhà không biết tụi nó giờ ra sao sơn cứ vừa đi vừa đắm vào kỷ niệm vùng trời tuổi thơ anh đã đi qua sao mà đẹp quá quá đẹp đây ngày khúc cua này cách đây vài năm hãy còn là ao ra o muống của nhà chú bảy hồi đó chú bảy hay gọi mình vào mình là bạn học của con trai chú mà thằng quang xui bị xe ngựa cắn gãy chân phải bó một ba tháng mình chế bài cho nó khi nó sắp lành mình và thằng long thay nhau cộng nó đi học hễ chú bày ngoắc mình và thằng long vào là bữa đó hai đứa có quà khi thì túm mồi khi thì vài trái búi sữa b ị c t chôm t r ô m có lần thằng quang rủ mình và tự bạn tới ao ra muống nhà nó mò bắt cá đứa nào cũng x ì n h lầy lấm lem vui ơi là vui chà đến ấp ba rồi nhà cửa thưa rồi anh ba cụ hẹn khoảng năm giờ chiều hãy còn sớm bìa rừng phía kia qua một cánh đồng đây tới đó đi mười phút c h ư mấy bà sơn sắn cao quẩn chuẩn bị bước xuống đường mòn để băng đồng thì chợt h ấ y có hai người vác cuốc từ dưới ruộng đi lên sơn dừng lại tránh qua một bên tính nhường đường thì lại thấy có ba bốn người nữ từ hai phía đường làng tiến nhanh lại phía anh sinh nghi sơn thở tay vô cặp định rút súng ngắn giấu trong đó thì có tiếng quát đừng im g i tay lên mày đã bị bắt sơn biết nguy anh mình tính n ắ m báng súng đã lên đạn sẵn rồi giả bộ buông cặp sơn bắn liền hai phát vào giữa ngực một tên đang cầm cuốc chạy lên làm hắn ngã ngửa sơn bắn tiếp tay đi sau h ộ p xuống tránh được sơn chưa kịp quay lại thì những phát đạn bắn từ sau lưng làm anh n g ộ p xuống những tiếng súng chát chúa nằm cánh rừng gần nó n a y động lập tức có nhiều tiếng súng từ nơi ấy đáp lại giòn g ã và cấp tật sơn nằm úp xuống ruộng máu t r à n trên đám lúa non trong giây phút cuối anh còn nghe tiếng súng của đồng đội bắn gọi từ xa nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai sơn lịm đi tiếng súng không còn dữ dội n ghê rợn nữa mà biến thành tiếng trống trường thùng thùng thùng thùng thùng thùng, thùng, thùng âm vang bao kỷ niệm tiếng gọi biến thành tiếng vọng u u trong gió và bay vút lên cao lên cao ôi khoảng trời ấu thơ thầy cô ơi bạn bè ơi một trưa cũng qua bác năm dược sĩ vợ ông cổ muốn gặp mai khi hai người gặp nhau mợ ba nói Mai à, chồng mợ đang bị tội p h á p bay giáp giáo g i ế t nên khó về gặp cháu giờ tôi đã t r h o giá mạng ố n g lên tới mười nghìn đồng đông dương rồi đó m ờ i lo quá đ ô i qua ông đột xuất về vợ chồng gặp nhau chỉ được vài phút ông nói anh hẹn gặp cháu mai mà không về được ái n ấ y quá em nói với cháu r ù m anh tội pháp sắp mở trận càn lớn ở làng mình và tiến sâu vô rừng lần này quyết bắt cho được anh nếu không bắt được sợ chúng sẽ bắt em cùng gia đình để ép anh ra hàng vậy em mau trốn khỏi chỗ này mai r ầ m rớm nước mắt giờ mợ tính đi đâu mợ ba ôm nhẹ bụng bầu đã hơn sáu tháng chậm rãi nói mẹ chồng mợ đã sắp sửa quần áo chiều nay bà sẽ dẫn mợ lên sài gòn tá túc ở nhà một bà chị mợ ba nói xong ủ u h o à i đứng lên giờ mợ chắc mình tạm biệt nha cháu nói cho tính hay d ù m mợ mai gật cậu ấy ngại ngước nhìn vợ chồng ba cù gương mặt b ầ u bĩnh phúc hậu đượm buồn với nước da hơi tái nụ cười gượng phẳng phớt một v à i chịu đựng mợ ba đã đi khá xa rồi mà mai vẫn còn ngồi đó Cậu thấn thờ nhìn gà eo ó n gáy d n người g thiếu trẻ phụ canh g Mai hai bác trưa đơn, cồ giở canh nhẹ tấm áo choàng đắp trên ngực mình rồi chống tay ngồi dậy bàn tay trái của anh mò tìm khẩu súng ngắn giấu trong hốc cây d â u ra ngay đầu mình nằm lúc nãy rồi cẩn thận dắt súng và lưng ơ quần cũng bàn tay trái còn lại ấy lanh lẹ cuốn tấm tăng trải trên đất ẩm xếp gọn vào túi sách sau đó lấy ra một bi đông nước mưa hứng từ chiều hôm qua b à cụ vừa xúc miệng vừa rửa mặt tai lắng nghe động tĩnh xung quanh sau những tiếng gà thư a thớt đêm yên tĩnh trở lại b à cụ yên tâm đứng lên vút lại mái tóc dài đã hai tháng nay chưa hớt góc vườn trái bên kia n a m khoa tức trần văn khoa hội trưởng công giáo kháng chiến thị xã t h ù dầu một cũng đã dậy đang ngồi dựa lưng vô cây mít xếp lại mớ quần áo một mũi súng ngắn thò ra trong đó n a m khoa đã thấy cái dáng cao cao của ba cụ thập thò cạnh bóng da già anh vẫy tay ra hiệu thấy ba cụ vẫy tay đáp lại n a m khoa nhặt hòn sỏi nhỏ ném về phía căn tròi nằm giữa vườn sau tiếng sỏi lăn đánh động tiếp theo là tiếng phụ nữ trong tròi vọng ra nho nhỏ tôi dạy rồi người phụ nữ trong tròi nói vậy nhưng hơn phút sau chị mới thò đầu ra đó là b ả y minh tức nguyễn thị bình minh phó đoàn trưởng phụ nữ thị xã phó đoàn trưởng phụ nữ thị xã minh là nữ được ưu tiên ngủ trong tròi có hai đồng chí nam bảo vệ hai bên thực ra ba người chia ra ngủ ba góc thay nhau gác để canh chừng bảo vệ nhau sự phân tán có mục đích này đề phòng nếu lỡ ngủ quên bị tập kích bất ngờ họ sẽ bớt thiệt hại Hai năm g trường ư ờ i kia sẽ hỗ trợ bắn cứu. Đặt trường hợp trợ Đặt bắn nếu cứu. xấu qua bà bà bà minh nhẹ nhàng tiến lại phía cây da nơi ba cù đang ngồi b ả y minh tay cắp nón lá tay ôm hở túi sách khoác trên vai bước đi nhẹ nhàng của chị thấp thoáng ẩn hiện dáng vẻ của một nữ sinh viên ba người ngồi dưới tán cây da già họ vội nhai bánh mì khô vừa uống nước thỉnh thoảng nói v ấ n tắt g i a m ba câu chuyện cần thiết tôi pháp lùng sục dữ quá năm khoa nói chúng bắt anh hai t ô i rồi nếu không thì mình vô nhà anh ngủ ấm hơn bà minh gật đầu nhà hai thanh và nhà tư cao trong dãy gần đây cũng đều bị đốt không biết hai anh có chạy thoát không sáng qua tôi thấy vợ con mấy anh ấy kéo nhau ra nhà lồng chợ ở đậu tội quá thấy mà không dám hỏi chắc hai anh ấy thoát năm khoa nói nên tư pháp m ấ y tức giận đốt nhà bà cụ lắng nghe nhấp một ngụm nước rồi nói từ khi anh sơn bị bọn pháp sát hại mình không còn vô nhà ông giáo thọ ngủ được nữa đàn ông tụi tôi thì quen rồi chỉ tội cho c có bảy thôi b ả y minh gật đầu ờ ngủ ngoài dãy mũi quá mà không dám đốt lửa em ngủ trong đều còn đỡ gió nghĩ thương cho hai anh ngủ ngoài sưng ơ lạnh may mà đêm qua không có mưa nam khoa cười chọc mưa thì tôi với anh ba chạy vô trò chú chứ sao b ả y minh gật đầu dĩ nhiên rồi anh em mình b á gà đã gáy r ậ canh tư bác cụ đứng lên khoác hờ t â m áo dày che bàn tay phải bị cụt nói giờ anh em mình cứ băng rẫy mà đi trước khi ra đ ộ phải dòm chừng rất cẩn thận anh năm với cô bảy đón chuyến xe ngựa sớm nếu có gì khả nghi thì cô bảy treo nón lá phía ngoài báo động thấy an toàn thì tôi sẽ lên sau bài minh dạ nam q u a nói mình ra chợ có đông người dễ trà trộn bài minh nói tiếp qua được bình mỹ là yên tâm bốn giờ ba mươi sáng trời còn t r ạ n g vạng đường mười ba thỉnh thoảng mới có chiếc xe đ ỏ chạy qua ánh đèn vàng hiu hắt từ những cột đèn tòa xuống một màu buồn Chỗ sáng, chỗ tối, chiếc xe ngựa lóc cốc chạy trên đường hai bên thành xe cột cứng những sọn hàng rau củ và trái cây địa phương phía sau xe móc hai chùm quang á n h lủng lẳng đu đưa theo nhịp xe chạy trên đường trong xe mới chỉ có năm người toàn mặt hàng buôn lẻ từ những chợ quê lên chợ tỉnh cất hàng nam khoa và bài minh trong vai đôi vợ chồng buôn lẻ từ ngã ba sở sao đáp xe ngựa lên mua hàng. mua chợ thủ ông chồng ít nói, còn nói, ít ba à toàn vợ với thỉnh chuyện hàng kín bạn quen. đáo góp chuyện với bạn hàng mới n ngồi ghé mông trên càng ngựa trên miệng h chả ghé trước, ít tuổi tí gì, dưới xe bình a cả tuần nay tôi là con rể ông phải đánh xe ngựa thay trước tôi làm lơ xe đỏ chạy sài gòn phước long đó độ dày đánh nhau dữ quá đặt mìn h tùm lum chủ xe ớn không dám chạy nên tôi thất nghiệp đi xe đỏ a o a o quen rồi giờ lọc cọc xe ngựa chậm gì chán t h í c h mồ tổ mà con ngựa này lâu lâu lại giở trứng làm tôi phát điên tôi mà là chủ nó thì con ngựa già này vô lò mồ từ khuya rồi tội nó mà một bà khách nói tội gì mà tội có xanh có tử con ngựa này cũng già rồi thì biết vậy nhưng thay con ngựa mới trẻ mạnh chạy đỡ mệt và có tiền hơn chớ bắt ngựa già kéo x e hoài khắc chi đọa đầy nó thà hóa kiếp cho nó ngựa già bán cho lò nấu cao cũng được giá đó nha bà con vật dưỡng nhơn mà nghĩ con người ác thiệt h ơ n một bà vừa nhai trầu vừa nói ác gì mà ác luật đời luật của kẻ mạnh mà cũng là lẽ tự nhiên thôi mình lạc vô rừng con cọp con báo nó s ơ i mình l ê n người hay vật về già không còn ích lợi nữa tôi nghĩ cũng nên chết cho rồi để lớp trẻ lên thay tôi nói mấy lần rồi mà ông già vợ cứ thương hại con ngựa già gặp tôi là tôi tính liền đó đó đó, nó sắp trở t r ứ n g rồi đó quả con ngựa già đang bắt đầu trở trứng nó vùng vằng đầu cổ và chân mức chậm hẳn lại bịnh thở phì phì anh sợ ích nhồm dậy quất mạnh roi con ngựa c ứ gục gặt đầu chịu trận chứ không chịu bước thêm thật ra nó bước không nổi nữa có lẽ nó đã quá mệt vì phải kéo nặng trên một đoạn dốc dài quá dài so với sức g i à của nó cảm tưởng như nếu không có đôi càng xe bằng gỗ lim cứng cáp và mớ dây d ợ nhàng nhịt cuốn quanh thì con ngựa già sẽ buông mình nằm xoài mặc kệ sự đời mà kệ cái gì tới thì tới à mày lì à dám chờ chứng với tao à anh xà ếch vừa thét vừa quất mạnh tiếng roi ca đ u i vun vút xé gió rợn người con ngựa già rùng mình đau đớn nó gục đầu mắt đỏ đỏm miệng sùi đầy bọt mép một chân trước của nó co lên run run dáng bước kéo nhưng mãi vẫn không kéo được nó chỉ có thể giữ thăng bằng cho gánh nặng phía sau lưng khỏi đổ nó biết xe đổ thân hình già nua của nó sẽ ngã theo có chân, thể sẽ gãy sườn, gãy gãy vừa ẹ o cổ, sức hết lúc đó thì một người khách cao lớn từ trong hẻm dãy bước nhanh ra chiếc nón hướng đạo rộng vành và bóng tối che phủ quá nửa khuôn mặt nên không biết người đó già hay trẻ người khách lanh lẹ c h o à n hai tay ôm gỉ một càng xe ngựa và trụ lại nói như ra lệnh cho anh xà ích nhảy xuống phụ tôi đẩy xe lên con ngựa kéo không nổi đâu còn một đoạn dốc ngắn nữa thôi lẹ lên l ú chiếc đó a n nhảy miệng xe ngựa tiến ì ạch thêm hai bà khách ngồi ngoài và năm q u a nhảy xuống phụ đầy vậy mà phải năm sáu phút sau chiếc xe ngựa mới leo lên được đến đầu dốc phú cường anh xả ích vút mồ hôi nhảy phóc lên càng xe phía trước ngồi chồm hồm miệng tiếp tục t i lia lên xe bà con xe xuống dốc ngon rồi ngon rồi ngựa phi ngựa phi đường xa Hai khách nhau khách che nửa người, đôi mắt nhìn như thả nhưng hơn không phải kéo, mà vừa chạy vừa chỉ nửa ngựa ngựa vừa vừa người mới ngồi ngoài người, đôi già giờ kéo kéo, áo xoáy cùng, con trước. dốc, con còn lúc trước, troàng vào lên lên đường vẫn nó tuyết xe, Xe mờ mắt mịt mệt mà từ từ đỡ bến t lại i đàn nao của c h c xe ặ n lưng. Bến g thúc đẩy sau lưng. Bến xe ngựa nằm bên hông trợ thủ người khách đội nón hướng đạo ngồi ngoài cùng tức bà cù đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ anh lắng tay nghe hai đồng chí mình là đôi vợ chồng ngồi phía trong nói chuyện b ả y minh nói với nam khoa v à bắt hướng về ba cù anh vô c h ợ phụ em lấy hàng rồi xuống bến ăn cháo cá uống cà phê đợi em em dạo chợ mua sắm một chút sẵn đợi chị hai giờ hãy còn sớm chưa thấy xe bình long xuống nam khoa gật bữa nay chị hai có đóng hàng gì cho mình hột điều được hai tạ thì hay anh c h ợ í t ngồi trước t r ê n ngay vào có hàng đi xe tui n h a dĩ nhiên b ả y minh trả lời anh vui tính nhưng hơi ác đó nha cứ đòi thay con ngựa hoài h à anh xà ích không quay lại cười ha hả Hà h <cười> nhỏ này để bụng ghê ta ngựa già nhưng mà hãy còn sung n a m khoa nói với b ả y minh em l ạ i lẹ nha trời sắp sáng rồi mình phải về sớm lo nấu rỗ đãi trưa nay b ả y minh gật lẹ mà em dặn hờ nếu chưa h a y bận gì đó chưa liên kịp em phải chờ thì anh cứ về trước lo sắp xếp em xong việc sẽ về sau ờ nhưng mà mình cùng về thì vui hơn xe ngựa từ từ vào bến trợ thủ hãy còn thư người trong nhà lồng nhiều sạp hàng vẫn chưa dọn những ngọn đèn vàng bật từng chỗ sáng tối mờ mờ ả o ả o như những mất lửa trong khói mù và sương răng bà cụ ngồi ngoài nên xuống xe đầu tiên anh nhanh chóng trả tiền rồi đi nhanh về bến đò phía sau chợ năm bé tức dương văn bé là chú ruột của dương ngọc mai đang đợi anh ở quán cháo cá hay ở một chỗ nào gần đó lúc nãy bà minh đã nhắc rồi bà minh sẽ vô chợ để gặp thêm một đồng chí nữ nữa năm người sẽ cùng xuống đò qua bình mỹ cổ chi chiều nay b ê n đ ó có cuộc họp quan trọng bà minh dặn nếu có chậm trễ thì năm qua năm bé và anh c ứ ớ i đi trước bà minh và chị hai sẽ tới sau nhưng ba cụ muốn cả năm người cùng đi một lượt để có thể yểm trợ bảo vệ nhau độ dày tội pháp giả soát rất kỹ chúng thả mật thám dày đặc ba cụ gật gù tụi nó tập trung quân mở trận càn lớn vô rừng tân biên đâu biết mình cả gan d ạ o chơi ngay trung tâm này ba cụ vào quán cháu cái mà n ă m mé bờ sông anh chọn chỗ ngồi quay lưng vô tường để có thể nhìn ra phía ngoài thấy bên kia đường góc trái quán cà phê c ấ p đã có n ằ m bé ngồi đợi sẵn hai người thấy nhau nhưng vẫn vô tư như không quen biết khoảng ba phút sau n a m khoa từ sau chợ cá lô lô xuất hiện anh đào mắt nhìn quanh rồi bước thẳng tới quán cháu cá nóng chọn chỗ ngồi để có thể vừa nhìn ra đường vừa thấy cả bến đỏ giờ chỉ còn chờ bài minh và chị hai nữa là họ sẽ lần lượt xuống đò bí mật yểm trợ nhau qua bên kia cổ chi chiếc đò từ cổ chi sang đang đậu bến đón khách những phu khuân vác đang tích cực lên xuống chuyển hàng không thấy bóng dáng lính pháp canh gác lai vãng bến đò nhưng ba cụ biết có những đôi mắt m ệ t thám vẫn thường xuyên quan sát những ai mà chúng khả nghi hình ảnh đã được dán đầy ở những nơi công cộng với những mức tiền thưởng lên đến 10.000 đồng d â n b a c c gật ngủ nghĩ số tiền này thiệt lớn và hấp dẫn đối với tụi mày nhưng với tao vẫn còn nhỏ quá đò sắp đầy mà vẫn chưa thấy b ả y minh ra b a c cụ sốt ruột chờ chuyến đò sau phải mất hơn một giờ nữa ở lâu một chỗ không hay trong khi bên c ổ chi đang chờ b a c c quyết định đứng lên anh trả tiền rồi đi ngang qua chỗ năm khoa đang ngồi giả bộ cúi xuống lấy tăm xỉa răng nói nhỏ tôi và nam bé qua đó trước anh c h ờ cô bảy rồi bảo vệ nhau qua sau nhỉ nam khoa gật b a c c bước ra khỏi quán cháo cá anh khẽ hất mặt ra hiệu cho nam bé ngồi quán cà phê bên kia đường rồi l ê n vào đám đông xuống đỏ nam bé nhanh chóng bước theo sau giữ khoảng cách với ba cụ khoảng năm sáu thước chiếc đỏ lớn độc nhất qua lại thủ dầu một và bình mỹ này vào buổi sáng hơi bận rộn có đến năm sáu chục người xuống đò chưa kể xe cộ hàng hóa những chiếc ghe nhỏ qua lại là của tư nhân thường chờ một vài bạn hàng quen đò bắt đầu nổ máy chạy năm bé nhìn qua bên kia sông sau bến đò bình mỹ là chợ nhỏ bên đó giờ này cũng đang tấp nập sông rộng chỉ hơn hai trăm mét năm tắm sông t từ ử nhỏ từng bơi qua bơi lại khúc sông này huỳnh văn cổ khi chưa bị nạn có lần bơi đua với anh giờ năm theo ba c ụ qua sông bằng đò là để hỗ trợ bảo vệ nhau khi đò cờ bến bình mỹ ba c ụ hòa v à đám đông bước lên đất củ chi năm bé nặng lờ theo sau và giữ khoảng cách trong túi cói anh xách thò ra mũi xà beng ngắn bàn trà và bay thợ hồ cuộn trong chiếc áo xanh cũ là khẩu súng lục đã lên đạn sẵn bất ngờ ba c ụ thấy gã xà ích lèo mép lúc nãy đang ngồi trong một quán cà phê cấp gã hướng mắt vào đám hành khách mới lên và nói chuyện với một tên đeo kính cận tròn đã quen cảnh giác ba cụ thấy dáng vẻ hai gã này rất khả nghi sao gã xả x không ở bến xe ngựa trợ thủ để đợi lấy hàng như lúc nãy hắn nói với b ả y minh mà mò sang bên này chắc chắn hắn qua bằng ghen riêng hắn và tên đeo kính kia đang theo dõi mình hay năm bé lúc nãy gấp quá thương con ngựa già yếu mình chạy ra phụ kéo xe cha mình trước đây hành nghề đánh xe ngựa mà có thể tên xả ích để ý thấy tay áo thụng bên phải của mình tên tham thiền chỉ điểm này ghê thiệt rất có thể trinh hắn đã chỉ điểm hại dương văn sơn giờ chúng đang theo dõi mình hay ai đó thì vẫn phải đề phòng chắc chúng đang đợi đồng bọn tới phải báo ngay cho năm bé biết b à cụ nghĩ nhanh rồi định giờ n ó n đang đội trên đầu ra để ám hiệu cho năm bé đi sau nhưng lại sợ hai gã kia nhận mặt anh giúp tờ báo cũ trong túi ra và phe phẩy quạt năm bé đã nhận ra mật hiệu đề phòng Anh chậm lại và lần tay vào hai tên việt gian ngồi quán cà phê cóc bận dậy tên đeo kính thấy ba cổ rút súng thì hắn cũng rút súng cả hai đều không biết năm bé đi sau tên đeo kính cần khoát tay ra hiệu cho đồng bọn phục quanh n ó bao vây hắn chưa kịp liên lạc thì nó bé đã tiến tới rút súng bắn liền một phát ngay giữa ngực gã xả x hốt hoảng ngồi thụp xuống trong khi nhiều bóng đen từ chợ bình mỹ và hai bên lộ chạy sổ ra những bước chân rầm rập kèm theo tiếng hô lớn bắt nó bắt nó vang vang trong màn đêm vừa tan gã xả x lùi ngược vào quán cà phê c ó p nhưng hắn không thoát khỏi tầm đạn thiện xạ của ba cù phát đạn đầu trúng vào vai khiến hắn ngã chúi hắn cố g ư n g dậy thì phát thứ hai ghim thẳng vào ót những bóng đ è n vẫn áp sát địch đông quá chắc phải hơn tiểu đội ba cù nghĩ rồi vẫy tay ra hiệu cho năm bé rút họ tàn ra hai phía để phân tán lực lượng địch và tránh tổn thất nặng trong trường hợp bất ngờ bị động và nguy cấp này cả hai đều biết không thể tập trung chống cự sẽ bị địch bao vây tiêu diệt cả c ụ năm bé chạy vào chợ bình mỹ còn ba cù băng dọc t i ề n sông nhưng mới được vài chục mét anh thấy có nhiều bóng đen cầm súng từ hướng đó chạy tới anh đành rẽ luôn vào phía sau chợ bình mỹ còi hụ báo động y ngỏi phát ra từ những loa bên kia sông bàn mật thám gần đó phục sẵn túa ra đông như ruồi những tên lính công bằng đơ hùng hồ bao vây khu chợ bình mỹ chúng chia quân phục dài theo đường sông quanh bến đò bên kia c h ợ thủ n a m khoa nghe tiếng súng vang vang trong chợ anh vội rút súng chạy vào khu nhà lồng định tiếp cứu cho bảy minh thì bị một viên đạn bắn từ sau ghim vào đùi khoa khuỵu xuống đau đớn kịp nhìn thấy bảy minh đang gục chết trên một xà vải mái tóc dài sổ tung bếp đầy máu một cánh tay minh thõng thượt xui xị bàn tay nhỏ nhắn từng nắm tay năm giờ đã trắng xanh anh ứa nệ tức n g h ẹ trời ơi một tình yêu năm qua nhìn những mũi súng của địch nhấp nhô xung quanh có tiếng hô đầu hàng đi buông súng đầu hàng đi năm biết mình đã cùng đường anh chua chát ngạo nghễ nghĩ đầu hàng tụi mày thử tới đây coi năm không nhớ mình còn mấy viên đạn trong súng đ ủ anh không kịp mở túi sách lấy băng đạn mới để thay những chàng tiểu liên bắn xối xả về phía năm anh h ụ t đầu tránh nhưng mắt vẫn nhìn qua khe hở của hai sạp hàng một thằng lính pháp to đùng đang ngạo nghễ quét cho bằng hết chàng đạn tiểu liên mặc Mà kệ mày năm khoa bình tĩnh nhắm điểm rồi và giữ mặt hắn v à bóp cỏ tên tay đen bật ngửa chàng tiểu liên im mặt bọn pháp vây quanh t r ữ n g lại năm khoa một tay cầm súng một tay mò tìm băng đạn nhưng liên tiếp hai trái đ ề u đạn khế thải tới một trái lăn trước mặt anh một trái lọt ra phía sau lưng nguy cấp quá hai tiếng nổ liên tiếp làm năm t r á n g váng tối tăm cả mặt mũi anh ngã vật ra rồi lại bật dậy theo bản năng khẩu súng trong tay anh khạc lửa theo quan tính của ngón t r ỏ nhưng n ằ m không thấy gì nữa trước mắt anh toàn một màu đỏ đỏ của máu của lửa của tình yêu ngược anh dội lên bởi những phát đạn của quân thù trong phút đau đớn tột cùng bỗng nhiên thân thể anh mát lạnh và nhẹ như không kìa bàn tay nhỏ nhắn của minh đang với kéo anh lên mắt nàng lấp lánh t ư ơ i anh sung sướng nhẹ bước lướt bay theo bóng dáng thân yêu của mình trong khi đó bên kia sông phía sau chợ bình mỹ huỳnh văn cổ cũng đang bị địch vây chặt ba cổ vừa chạy vừa chống trả quyết liệt anh đã bắn hạ được tên chỉ điểm và ba tên lính pháp cây sùng ăn thứ hai này ba cù phải bắn dè chắc chúng mới bóp cỏ khi g i ợ t đ ộ i h u y n h văn cụ bọn pháp tưởng anh hết đạn ai ngờ ba cụ bất ngờ quay lại bắn phát nào ăn phát đó khiến chúng hoảng sợ không dám liều lĩnh sáp lại gần tay xạ thủ tên t h i ế u úy pháp vincom chỉ huy trung đội truy sát bị ba cụ bắn sượt ngang má máu chảy đỏ nòm hắn vừa sợ vừa tức lùi lại sau băng bó ra lệnh cho lính vây chặt đồng thời gọi thêm quân tiếp viện tới trung úy monio nhấp nhổm trên đồm chỉ huy tiểu khu Hồi hộp cấp tốc điều thêm hai đội xuống cano qua sông, ra lệnh cho Vincom đóng cửa chợ điều đội Vincom cấp tốc cano cửa trung xuống đóng qua ra sông, bất ì n nội h Mỹ, b xuất, ngoại bất、nhập. Bất ngoại nhập. cứ ai ra vào chợ này trong lúc vây bắt du kích sẽ bị bắn tại chỗ không ngờ tên cụ lại trà trộn ngay giữa c h ợ thủ rồi qua bình mỹ trong khi mình càn quét rừng tân uyên tên thủ lĩnh này c à g a n táo bạo thật một điều nghĩ mà không biết có phải hắn không rút kinh nghiệm từ cái chết của đại úy p a g a c h và sẵn chủ trương lánh mặt môn yêu cứ ung dung ngồi dịt trong phòng chỉ huy bắt hay giết được h u y n h văn cù thì càng tốt không bắt giết được cũng chẳng sao miễn mình an toàn môn yêu nghĩ vậy bản tính suy diễn mơ mộng lại giỏi phán đoán thực tế môn yêu lan man nghĩ tiếp h u y n h văn cù ba cù khắc tinh của lính pháp khắc tinh của pragat m i là người nổi tiếng anh hùng xứ sở này ta thực sự khâm phục và muốn làm bạn với m i ta và m i giống nhau ở điểm là hết lòng phụng sự tổ quốc nhưng khác chiến tuyến chưa biết ai khôn giỏi hơn ai nhưng ta phải công nhận là mi gan dạ anh hùng hơn ta mà những kẻ gan dạ anh hùng thường chết sớm còn ta ta cũng chẳng sợ chết nhưng không muốn chết sớm ta thật sự nề sợ mi muốn tránh xa mi ta chỉ muốn đổi mi đi xa nhưng chính mi lại dẫn xác tới nếu hôm nay mi sa vào tay ta ta chẳng ra lệnh giết mi đâu mà sẽ chuyển lên trên ta không muốn nhúng tay vào máu môn yêu chợt nhớ lại hình ảnh người chú ruột và anh trai của mình bị bịt mắt đứng dựa vào tường sau đó bị lính đức quốc xã xử t ử hàng loạt cùng với nhiều du kích pháp cách đây không lâu những hình ảnh thê thảm đó vẫn ghi đậm trong tâm trí môn yêu và có lẽ sẽ ám ảnh ông suốt đời môn yêu cứ đi qua đi lại trong phòng và suy tính trong khi tin nóng rồn d ậ p bay vào đã giết được hai du kích một nam một nữ huỳnh văn cù đang bị vây khốn trong chợ bình mỹ bên pháp có sáu người chết hai người bị thương môn yêu nói như hét vào bộ đàm thiếu vincom t r u ẩ n uý francis mười ngàn đông dương đang chờ các ông bà cụ đã hết đạn vết i đạn cuối cùng anh không dành cho mình mà nhắm vào giữa ngực tên lính maroc khi hắn lom khom đi ngang chỗ anh núp bà cụ định không bắn tên lính đó nhưng phải bóp cò vì hắn bất chợt quay lại tiếng súng đ á n h gọn và tiếng thét đau đớn của tên giặc kéo bọn pháp đang truy tìm tập trung quay lại bà cụ thả súng vào một miệng cống rồi trườn nhanh trên nền xi măng tanh ẩm sặc mùi ca mắm a n hai t h u mình thật nhỏ, chỉ ước mình mương nhỏ, như con trạch con dòng thật chỉ trạch thể theo ước cá có để k a trui u x ố người cấm và bắt ra sông. Hai sông. n g phụ nữ bán cá sợ hãi núp sau những chiếc cần sen lớn trong túi ba cù một người khẽ vẫy tay ra hiệu cho anh mau tới trốn sau lưng họ ở đó có con hẻm dài nhỏ thông ra lộ ba cù gật đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng bò lại phía hai người bọn pháp siết chặt vòng vây và từ từ thu hẹp chúng khoát tay ra hiệu cho nhau ba cù thấy rõ vài tên nhưng anh không còn súng đạn anh quay qua hai bà bán cá chị chỉ ngón trỏ về phía hẻm rồi chỉ vào ngực mình ý hỏi tôi có thể thoát ra hẻm đó được không người đàn bà lớn tuổi gật đầu bà cụ đ á n h đo một chút rồi chị và o bọn lính đang bùa vây sau đó chỉ vào hẻm muốn hỏi ngoài hẻm có lính pháp không hai bà đều lắc đầu xoa tay ra giấu không biết bà lớn tuổi có bộ bình tĩnh hơn chị vào chiếc giỏ gần xé lớn đang bị lật nghiêng ý bảo bà cụ hãy chui vào đó mà núp bà cụ hiểu ý gật đầu anh vừa chui vào cần xé xong thì bà lớn tuổi hắng giọng cất tiếng xin m ấ y ông làm ơn đường bắn có chỉ em t ô i trong này tiếng phụ n ú t đột ngột vang lên giữa lúc căng thẳng làm bọn lính pháp giật mình chúng lập tức trâu x u ố n g vào một giọng người việt ra lệnh ai đó đương nhiên g i ờ cao hai tay lên bà bắn cá lớn tuổi dạ rồi từ từ giơ tay đứng lên cố ý lấy thân và bóng mình che bớt mớ cần xé chất ngổn ngang trong góc bà nói tụi tôi sợ qua trốn trong này còn ai nữa mau đứng lên tên lính pháp người việt nói bà lớn tuổi trả lời dạ còn rồi cúi xuống kéo bàn mình lên nói tiếp xin mời ông đừng bắn tội nghiệp tụi tôi bọn pháp thủ súng đề phòng hai tên lính thận trọng tiến lại tên người việt đi lính cho pháp hỏi mấy bà có thấy một người đàn ông trốn ở đâu không hắn mới xuất hiện phía cuối chợ bà lớn tuổi gật đầu chỉ tay về phía hẻm nhỏ tôi thấy một ông mới chạy qua đó lập tức những t r à n g đạn bắn như mưa s ố i vào con hẻm đó đạn cày xới r à n r ạ t vô hai bức tường nháng lửa khét lệch phía ngoài đ ồ hẻm có chàng súng đáp lại chứng tỏ lính pháp đang chận ngoài đó lính pháp bên trong chợ chưa biết thực hư ra sao chúng nghĩ có thể ba cụ chạy qua hẻm đó và đã bị bắt hay bị ăn đạn rồi cũng nên hai bà bán cá sợ quá ôm mặt bà lớn tuổi run run nói trời ơi mấy ông bắn dữ quá c ó chừng chúng tụi tôi tên lính pháp người việt ra lệnh hai bà bước ra đây giờ cao hai tay lên bà lớn tuổi dạ dạ rồi dùng chân đầy nhẹ miệng chiếc cần xé có ba cụ trong đó cho quay khuất vào bên trong sau đó mới kéo bạn bước ra bà nhà tuổi nãy giờ sợ quá im lặng giờ chật nước lên t ừ n g chợp tên lính người việt hét khóc gì bà nội ra mau hắn vừa chĩa súng và hai bà bán cá vừa đi giật lùi dịu giọng nghe đây hai bà giơ cao tay lên và theo tôi lỡ c u ớ là ăn đạn đó. hai bà líu d ữ vâng đời run run bước theo tên lính đang chĩa súng họ chỉ mong mau mau thoát khỏi cái trốn nguy hiểm này b à c cụ kho mình núp trong chiếc cần xe lớn quay miệng vào tường nên anh không thấy ba tên lính pháp đang tiến lại đành phó m ặ t cho may rồi bác cổ nghe tiếng bức chân nhẹ rồi tiếng sột soạt của cần xé va chạm anh biết nguy hiểm sắp đến nơi trong giây phút nguy cấp đó bác cổ nghĩ t ổ lĩnh pháp đánh thuê ham tiền chúng đang muốn mất anh để lĩnh t h ư ở n g bác cổ l ê n móc cả sấp tiền trong cặp da đeo quẳng trên vai ra và chờ sẵn anh sẽ đưa tiền cho tên nào đó phát hiện ra anh may ra trước cần xé có ba cổ trong đó được một tên tay đen kéo ra hắn trận mắt n g ạ c nghe nhìn bác cổ và lùi lại bác cụ vội chìa sấp tiền cây dừa ra và gượng gạo cười ý muốn nói anh cầm lấy tiền vào tha cho tôi trong bóng tối tên tên đèn chưa nhận ra người trốn trong giỏ cần xé là ai hay là bác cụ hắn nhìn quanh đang vân vân thì không may có thêm hai tên lính pháp nữa lần tới chúng đã thấy anh một tên hô lớn ô、oh, p a t i s h a n p a t i s h a n tức là ô、oh, du kích du kích bác cụ đang bị bó khung trong cần xé mà dẫu có ở ngoài không có vũ khí chỉ còn một tay anh cũng đành thúc thủ trước ba tên lính tây hộ pháp huỳnh văn cù bị bắt lôi ra giữa chợ bình mỹ tội pháp bị ba cù bắn chết nhiều nên chúng tức giận đánh anh rất dã man nhất là tên thiêu úy pháp vincom bị thương nơi má phải hắn suýt chết vì ba cù nên hùng hổ xông vào dùng b ú t đờ xô đá mạnh vào ngực và đầu cổ anh tới tấp do ba cù không còn bàn tay phải tên thiêu úy vincom ra lệnh cột cổ tay trái anh quật ngược ra sau rồi quấn chặt vào cổ hắn vênh bản mặt đang băng bó thét lính lôi ba c ổ ra khỏi chợ đẩy xuống ca n o rồi chờ qua bên kia thủ dầu một dân chúng nghe tin ba c ổ bị bắt liền ới nhau kéo lại dẫu trời còn sớm n h ư n g người người chạy đến mỗi lúc một đông những tiếng hô đà đào giặc pháp vàng vàng trước cổng trận thủ những tiếng hét như ra lệnh thả ông ba c ổ ra thả ông ba c ổ ra làm bọn pháp phải e sợ rụt lại không dám đánh đập ba c ổ nữa đám đông dân chúng vây quanh có đến hàng trăm người một t ố t thanh niên liều lĩnh xông vào định cứu ba củ nhưng bị những họng súng và lưỡi lê chặn lại tên thiếu uy viên com nã liền hai phát súng một phát chúng bắp vế chàng thanh niên đi đầu khiến anh khuỵu xuống đám đông càng lúc càng tức giận hô nhau tràn lên thì bỗng phía sau họ có ba bốn chiếc con băng ca và xe bọc thép gầm rú chạy tới những tên lính đ ê dương hung dữ nhảy xuống thúc súng vào lưng đám đông không vũ khí trong lúc hỗn loạn tuyệt vọng b a c c vẫn hiên ngang ngưỡng ngực giơ cánh tay cột vẫy chào đồng bào thân yêu đang kêu gào khóc lóc xót thương anh b a c c hô to bà con đừng lo cụ này có chết thì sẽ còn hàng ngàn ba cụ khác đứng lên đánh pháp tên sĩ quan vincom cười lạt may giỏi đến nước này mà còn dám nói như vậy chừng nào mới hết b a c c mới hết việt minh b a c c trả lời điền hết cỏ mới hết việt minh cỏ thì chẳng bao giờ hết có phát cột đầu đào cả dễ thì sau đó cỏ vẫn ngóc đầu mọc lên v i n c o m tức lắm hắn ra lệnh cho lính cột cứng ba cù lại rồi cho xe bọc thép lôi anh s à n h s ạ c h quanh trợ thủ mục đích dằn mặt và đe dọa đám đông đang phấn khích v i n c o m đứng trên xe tăng ngạo nghễ nói nghe đây chùm cộng sản ba c ù ở đất thủ này đã bị bắt như rắn đã mất đầu tụi bé muốn sống thì im lặng và coi gương này huỳnh mân cù khinh bỉ nhìn v i n c o m gương mặt anh sưng húp và đầy máu ta chẳng hề sợ chết ta chỉ sợ không ai có thể sống thay mình bác ụ nghĩ vậy rồi chợt thấy xót xa thương vợ con vô cùng con anh vẫn còn trong bụng mẹ chưa biết trai hay gái con ơi con là mầm sống của cha ngày đêm chiến đấu cha vẫn mong chờ đến ngày nhìn thấy mặt con cha yêu con lắm cha không muốn xa con nhưng con ơi ngoài con và những người thân yêu ra trong cha vẫn còn một cuộc sống mãnh liệt khác thôi thúc cha phải hy sinh hạnh phúc riêng mình đồng bào trợ thủ chứng kiến cảnh ba cụ bị kéo lê sau xe bọc thép mà vô cùng thương xót lẫn căm hận bà bán cá lớn tuổi lúc nãy trong chợ bình mỹ cũng đã theo sang khóc như mưa b à gào lớn tôi q u ỳ ác độc mày giỏi giết chết tao đây này và tha cho ông cù rồi bà bứt đám đông lao ra chặn đường xe bọc thép hai tay bà giang ra đôi chân khuỵu xuống giữa đường sẵn sàng chết để cứu người anh hùng của mình xe bọc thép s ư ợ n g lại từng chập rồi ngừng lăn bánh chính tên lính pháp lái xe đó cũng hết sức ngạc nhiên và e sợ hắn biết nếu cứ cho xe tiến tới thì người đàn bà đang quỷ đó cũng sẽ nhất quyết ngừa mặt chịu cán chết chứ không bỏ chạy và tiếp theo là gì là sự phẫn nộ như cuồng phong của đám đông bao quanh kia không biết chuyện gì sẽ tiếp theo chắc chắn là dữ dội tên thiếu y v i ê n c o n đứng trên xe bọc thép cao mặt khoát tay ra hiệu cho đám lính phía dưới lôi bà bán cá dũng cảm qua mặt bên đồng thời ra lệnh cột cứng ba cổ vào phía sau xe bọc thép cho chắc ăn hành hạ ba cổ như thế hắn cũng đỡ tức rồi hơn nữa hắn vừa nghe lệnh của sếp trung ý monio được truyền từ bộ đàm gắn trong xe bọc thép rằng không được tự ý manh động đề phòng người dân nổi loạn phải đưa ba cụ về nhà giam tiểu khu gấp ông giáo thọ và ngọc mai có mặt trong đám đông dân chúng cả hai cha con đều cắn răng cố gắng không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt họ chảy ràn rụa ông giáo thọ tức nghẹ ôm ngực dường như không thở được phải ngồi bệt xuống l ề đường dựa lưng vào một cột đèn ông quay mặt t r á i nhìn cảnh ba cụ bị hành hạ dã man còn ngọc mai thì chen vào đám đông chạy theo xe bọc thép và nhìn chân chân vào gương mặt người anh hùng của mình nước mắt tuôn trào trời ơi cậu đã ao ước được gặp ông cụ đã mấy bận hẹn gặp rồi lại bị vuột không ngờ lần đầu cậu gặp ông lại trong hoàn cảnh thê thảm này đau đớn quá mai lẩm bẩm trong miệng cậu ba ơi còn quyết trả thù cho cậu còn cầu mong cho cậu được sống khi bà bán cá khóc lóc l ă n ra giữa đường mai mới nhận ra đó là gì ba ở xóm mình cách nhà cậu chưa tới năm chục mét dì ba thường qua lại và thân với mẹ cậu có hôm mẹ cậu bận không đi chợ được bà nhờ dì ba hàng xóm chừa ít cá ngon mang về để lại cho bà có khi dì ba không lấy tiền mà xin lại mớ rau hay trái bầu trái bí khi bọn lính pháp lôi dì ba vào lề đường thì bà gần như ngất x ỉ u ngọc mai vội chạy tới đỡ dì dậy một bà giật giật tóc mai dì ba một bà khác sức dầu khi bọn pháp chở ông ba cổ đi đám đông dân chúng chạy theo một số tàn ra ngọc mai ngơ ngác nhìn quanh tìm cha Cậu v ỗ v ỗ và o má dì ba và nói dì ba t ỉ n h dậy đi dì t ỉ n h dậy đi dì ba mở mắt khán r ộ n g ai vậy ai vậy ông cù đâu ông cù đâu t ộ i p h á p chở ông cù đi rồi mai trả đời c ò n mày là đứa nào Dạ, con l à n g ọ c mai con bà giáo thọ gần nhà g ì đó ngọc mai dì ba chợt vùng dậy nổi dậy mày dạy học cho con cái tự pháp phải không đồ ngu si phản bội t ộ i pháp bắt ông bà cô của tao rồi đó mày biết chưa mai sững sờ đứng lên dì ba h à n học nói tiếp nhìn bản mặt mày sáng lắng mà sao ngu quá vậy mày còn làm bộ khóc hả đồ ham tiền phản bội m à y không thể giải mày được trong lúc này có ấm ức bỏ đi ừ không trách gì ba được dì đâu có biết rõ mình dì quá thương ông ba cù đ ó mà thôi để lúc thuận tiện có dịp mình sẽ tâm sự với dì ba sau dì là người tốt bên phe mình ngọc mai rào đi rào lại quanh c h ợ thủ để tìm cha cậu xuống cả bến đò sau chợ đám đông tan rồi mà mai không thấy cha đâu hai cha con lạc nhau trong lúc hỗn loạn mai nghĩ chắc cha chạy theo chiếc thiết giáp cột chở ông cù để cùng đám đông biểu tình đấu tranh cũng có thể cha đã về nhà chứ cha đi tìm mình thì hai người đã gặp nhau lúc đó hơn sáu giờ sáng hôm nay mai tính sẽ không vô tiểu khu dạy con trai của monio học tức gã trung ý pháp đó quá gã sĩ quan bộ dạng hòa nhã đó chỉ là vẻ ngoài gã nghi ngờ đồi phòng không cho mình nghe nén Chính gã ra lệnh càn quét và bắt ông cổ chứ lệnh ông gã ra quét bắt và khi ô n g a khác. Từ nay mai thèm dạy cho con trai gã nữa,、dạy、tụi tiếng. chỉ thêm mang tiếng. Khi、mai、về đến nhà thì đã gần bảy giờ cậu thấy cha ngồi chờ ở bàn ông cho biết một người bạn đã đ ư a ô n g về sau đó ông giáo thọ giục con trai con rửa mặt ăn sáng rồi mau tới tiểu khu ngọc mai nói ngay con không dạy học cho tụi nó nữa đâu cha hà ông giáo lắc đầu chuyện đ ó tính sau giờ cha cần con tới đó để nghe tin tức về ông ba cù con hiểu không ngọc mai hiểu ra Dạ xin lỗi cha con sẽ đi liền ông giáo gật giờ cha phải đi công chuyện chưa cho con mình gặp nhau n h a sáng hôm đó trên đường đến tiểu khu ngang qua nhà dì ba bán cá ngọc mai sực nhớ sẵn ấm ức vì mới bị dì ba hiểu l ầ m trời mắng mai tạt vào nhà dì luôn cậu quyết định nói cho dì ba biết nhiệm vụ mình đi làm để tình cảm giữa cậu và dì không bị căng thẳng vì chuyện không đáng có mai vẫn nhớ lời chú sơn căn dặn cậu vừa đi vừa nghĩ dì ba bên phe mình qua hành động dũng cảm vừa rồi thì mấy ai qua được d ì dì ba sẽ tuyệt đối giữ ý mật cho mình có khi biết hoạt động dì sẽ giúp mình nhiều việc nếu không bị sứt mẻ tình cảm thì mình sẽ không nói ra ngọc mai yên tâm bước vào nhà dì ba đang ngồi trên phản nét mặt giàu dĩ thấy mai thập thò bước vào dì ba nghiêm nét mặt mày tới đây làm gì mai cười cầu hòa nói nhanh để phân bua con tới nói để dì thông cảm con dạy học cũng là để hoạt động mà dì ba mở mắt nhìn mai mày nói sao Dạ cha và chú con gài con vô đó dì ba ngẩn ra vậy sao sao con không nói cho dì hay dì xin lỗi con nha ngọc mai tiến tới nắm tay dì ba con không dám giận d ì đâu dì vì quá thương ông ba cù đó mà con cũng thương và quý mến ông cù ông bị bắt con buồn lắm dì ba ơi dì ba d â m d â m nước mắt gật đầu sau đó kể cho mai nghe giây phút dì gặp ông cù trong chợ bình mỹ con biết không lúc tên lính áp giải hai dì ra gần khỏi chợ thì nghe phía sau có tiếng tội pháp hô bắt ông cù dì quay lại nhìn nhưng chỉ thấy một đám lính pháp tụm lại cho mấy chiếc cần xé dì năn nỉ anh lính người việt tìm cách cứu ông cù anh ta lắc đầu nói không được đâu hai bà mau ra chút nữa tội, pháp trong đó quay ra. Bắn bà bị tội bao che bây giờ ngập mai gật đầu thôi dì nghỉ đi để con chạy tới tiểu khu lắng nghe tin tức ông cù dì ba gật phải đó chưa về ghé lại nói gì hay nha dì nóng ruột lắm đó mai gật đầu chào dì ba rồi quay bước dì nói với theo nhớ cẩn thận nha con sáng hôm ấy thị xã thủ dầu một buồn thảm nặng nề khắp nơi bàn tán xôn xao về việc ông ba cù bị pháp bắt trợ thủ vắng lặng buôn bán dì nổi khi bọn pháp đem hai xác du kích là năm q u a và bảy minh ra phơi trước cổng chợ để khủng bố người thân của hai người khóc lóc đến xin nhận về mai táng chúng cũng chưa cho những người đi qua cúi đầu g ạ t lệ rồi t r i rùa quân giặc ác độc ngọc mai thấy từng đám đông tụ tập bên đường gần chợ liền ghé vào xem cậu lắng nghe vài người vô tình chứng kiến cuộc đọ súng kể lại cái chết dũng cảm của hai chiến sĩ du kích cô đẹp đẹp đó n gan cùng mình chắc bị trì điểm nên tôi thấy có hai thằng tới bắt cố và đòi khám xét cô bình tĩnh móc trong túi sách ra toàn quần áo dầu tắm và đồ vệ sinh phụ nữ bất ngờ cô bóp cò súng giấu trong túi đạn xuyên qua túi hạ liền một tên hay thiệt là hay tên kia tức giận bắn cô ấy chết tôi ở gần đó thấy rõ ràng ớn quá còn tôi thì thấy anh du cái cáo xanh kia chỉ lắm anh bắn hết đạn rồi mà vẫn không chịu đầu hàng tôi nó phải dùng lựu đạn mới hạ được anh chắc hai người đó là vợ chồng không biết được nhưng họ chết chung một giờ một chỗ như v ậ y rồi nằm gần nhau thì chắc phải có duyên bọn quỷ ác chi mà ác giữ không cho người ta mang xác họ về t h ô n tối nói trước sau c ũ n g về trời chu đất diệt Ai, không biết ông cụ giờ này ra sao ngọc mai lê những bước chân nặng nề vào tiểu khu không khí trong đó cũng n ặ n g lờ nghiêm trọng ngọc mai lên phòng học trên lầu bà rosa vợ trung úy monio nói hôm nay mai ôn bài cho francois và đừng xuống lầu trong tiểu khu vừa phát lệnh giới nghiêm tối qua francois ngủ muộn nên giờ mới dậy đang ăn sáng trong phòng bà rosa hỏi mai có biết tin huỳnh vân cổ bị bắt k h ô n g mai gật đầu không giấu được về mặt buồn rosa là phụ nữ thôn quê nhân hậu bà nói ông b a cổ là người anh hùng chồng cô cũng nói như vậy ông ấy được dân thương là phải ngọc mai vẫn im lặng bà rosa nói tiếp ở nước pháp của cô các anh hùng đều được kính trọng ngọc mai ngồi xuống bàn chán đến nỗi không muốn nói chuyện không muốn làm gì hết ngọc mai này bà h o s a vẫn đều đều cô nghe nói ông cụ cao lớn hùng dũng tài giỏi và hào hoa nữa đây là mẫu đàn ông mà phụ nữ yêu mến cháu đã thấy ông cụ chưa ngọc mai gật d â m d â m nước mắt bà h o s a an ủi cháu thương và lo cho ông cụ phải không còn cô thì thương hại ông ta phải chi ông ấy đừng chống lại nước pháp ngọc mai lắc lắc đầu quay đi để gạt nước mắt thôi cháu đừng khóc nữa cô sẽ tìm cách nói với chồng xin cấp trên tha mạng cho ông ấy nhưng chắc phải đ â y đi biệt xứ Mai nắm quay lại trưa a y bà o s a Cháu cảm ơn cô. Thôi, cháu Thôi uống ơn n ớ c đi, đừng để phong x t hôm ấ y cháu khóc. Bà Rosa nói Bà mà Rosa đ i ắ t xanh dưng、lệ. Sáng hôm lệ. ấy cho đ ế ngọc lúc về n mai không gặp Trung yêu. hôm Trung Mòn gặp Ngọc Trưa Mai Yêu. ấy xin phép về sớm trên đường về cậu thấy dì ba t r ự c chờ đón sẵn ở cái cổng dì hỏi thăm sao cháu có tin gì về ông cụ không dạ chưa dì ba thất vọng buồn buồn mai nói tiếp bà gosa và ông monio có hứa là sẽ xin ta tội chết cho ông cụ vậy à t à u trời cho được như vậy miễn ông cụ còn sống là còn về hai dì cháu lặng im một lúc ngập mai nói thôi cháu về nha dì ba cha cháu đang mong dì ba gật đầu dì nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé cùng xóm rồi gật gù thằng nhỏ dễ thương thiệt biết được giá trị và nhất là yêu mến huỳnh vân cổ ban c h ú ý đ ư ợ c lượng cách mạng kháng pháp bắn tin công khai Sẽ t xử t ử bác sĩ quan pháp trước đây bị ta bắt nếu chúng tử hình chiến sĩ huỳnh văn cù trung úy m o n i ê u báo cáo về sài gòn bộ chỉ huy pháp bên đó phân vân do dự vì quá sợ huỳnh văn cù một mạng đổi ba mạng thì chúng không dám thương lượng trao đổi thì bẽ mặt thả ba cù thì như thả hổ về rừng do dự mãi bọn pháp quyết định im lặng không trả lời trung úy trường tiểu khu thủ dầu một nhân thế đó ủy cho thiêu úy vincom với lời dặn ông điều tra khai thác ba cù cẩn thận nhẹ nhàng Vì nếu mạnh tay làm hắn quan trúng chết làm hay tay tự tử, bà sĩ quan của ta của lúc sử tử, bà bị sĩ sẽ để ó trách nhiệm thuộc biết t nhiệm Hồm không h ông. Quả về bà tránh a khai tấn t h c được gì ở một g găng ư ờ i n gắp ư ba báo cổ, Vincom báo cám lên trên, sự a u tiểu khu đó được Để tờ mật lệnh từ Sài Gòn. Để tránh Sài nhận lệnh Gòn. s câm hận của dân bản xứ và sự trả thù của việt minh lệnh cho ban chỉ huy tiểu khu thủ dầu một bí mật thủ tiêu huỳnh vân cù rồi loan tin đày hắn đi algeri tin này không được lộ ra ngoài đọc xong tờ mật lệnh manuel mỉm cười tê tái rồi đưa cho vincom nói gọn ông có dịp dở hận rồi đó sau đó mật lệnh thâm hiểm này đã bị lộ và được loan truyền nhờ người của lực lượng cách mạng gài trong tiểu khu rằng anh hùng huỳnh văn cồ đã bị bọn pháp hèn hạ bí mật thủ tiêu phía sau chùa câu hồn ngay đêm đó trung âm thầm cột đá vào xác anh rồi thả xuống sông sài gòn do không xác định nắm rõ huỳnh văn cụ bị pháp sát hại ngày nào nên gia đình lấy ngày ông bị bắt làm n g à y rỗ tức ngày 16 t h á n g 12 năm 1949 n h ằ m ngày 19 t h á n g 1 âm lịch hiện vẫn chưa tìm được hài cốt ông cụ xác thân ông đã hòa vào sông núi và đất nước danh tiếng ông trở thành bất tử ngày nay con đường rộng mang tên huỳnh văn cụ từ bùng binh ngã năm sở thương binh xã hội tỉnh bình dương kéo dài tới tận cầu mới phú cường Giờ đây đã nối liền đây đã hiện a vùng với hùng, kháng chiến, nổi tiếng là đất thủ anh hùng với thành đồng cổ chi. Chính phủ ta đã truy tặng thủ chi. phủ cổ i đất ta truy là l đã t sĩ h u ỳ h v ă nay Cổ công hôn hạng Hiện trương quân n một. ở ấp bốn cầu trệt vẫn còn m ộ i nước mà xưa kia ông ba cổ thường đến tắm giặt bà con nhớ thương ông gọi đó là mội ông cổ rồi qua ngã tư bình chuẩn xã tân phước khánh huyện tân uyên một trong những nơi hoạt động của ông cổ trước khi huỳnh văn cổ mất đã có miễu ông cổ và sau khi ông mất miễu đó càng linh thiêng dân chúng cứ mặc nhiên đồng hóa xưa v à nay để thờ người anh hùng đất thủ miễu ông cù được t r ồ n g tu tôn tạo có nhiều người đến cúng viếng ở nhiều nơi ông cù đã đi qua chiến đấu và hoạt động trên đất thủ biên xưa cả bên cổ chi và trên g i ả i non sông đất nước việt nam liệt sĩ huỳnh văn cù vẫn sống mãi qua lời hát dân ca lưu truyền ai nghe chăng anh cù cột tay hô sung phong bắn tây ban ngày ai nghe chăng anh cù cột tay cùng dân quân lấy đồn ban ngày ghi chép theo lời kể của bà sáu nết vợ liệt sĩ huỳnh văn cổ và ông ngô phước tính cháu ruột ông cổ một tuần sau dương văn bé bất ngờ tìm gặp ngọc mai lúc cháu vừa tan trường hai chú cháu vào một tiệm sách và nói chuyện dương văn bé nói chú sơn bị lộ và đã bị bọn pháp sát hại chú hai nâu tức hồ văn nâu làm trưởng ti công an tỉnh thủ biên dương văn sơn làm kiểm sát o viên khu vực một chú hai nâu còn ở ngoài sẽ thay chú sơn làm việc với cháu chắc chắn tên trung ý monio cũng đã đặt nghi vấn với cháu vì mỗi giây liên hệ gia đình cháu không nên xin nghỉ dạy học cho con trai của monio như thế hắn càng thêm nghi khi nào hắn nói cháu không g i ả i nữa hắn g thôi tốt nhất là bây giờ cháu cứ nằm im coi như chuyện của các chú là chuyện nghề lớn cháu còn nhỏ không biết không quan tâm cháu hiểu không ngặp mai gần đầu cậu hỏi chú bé ông ba cụ hẹn gặp cháu để giao việc quan trọng tiếc rằng ông cụ đã mất chú có biết việc quan trọng đó là gì không cháu muốn thực hiện công việc đó lắm để thỏa ý nguyện của ông cụ củ. năm bé trầm ngâm chậm rãi nói việc đó chú biết anh em đã ra kế hoạch đánh tiểu khu chú sơn và chú có nhiệm vụ huấn luyện cho cháu và gài mìn và kích h ỏ a chậm chuyện này một người bình thường cũng có thể học được chỉ cần thao tác qua vài lần ngọc mai đã hiểu ra nhiệm vụ mà ông cổ định giao cho cậu quả là quan trọng mai nói giờ có thể đánh tiểu khu được không chú cháu sẽ nhận nhiệm vụ gài mìn nam bé lắc đầu chưa được sau vụ ông cổ hiện nay bọn pháp trong tiểu khu canh phòng rất cẩn mật và nhất là monio đã có ý nghi ngờ cảnh giác đề phòng cháu ngọc mai lờ mờ hiểu ra vấn đề sự suy đoán trước đây của cậu đã đúng ông cụ hoãn việc gặp cậu chính là do monio rời phòng học Dương con bé nắm tay ngọc mai ông cụ nói với chú kể ra cô đánh tiểu khu thì cũng được thôi nhưng đã đánh thì phải diệt gọn địch và thắng nhanh có lẽ số monio chưa chết bây giờ ngọc mai khó mở g à i mìn h trong phòng làm việc của monio để giết hắn và các sĩ quan đến họp được ngọc mai nghe rồi phân vân cậu đã nghĩ xem giờ mình có thể tiếp cận phòng làm việc của monio được không thì chú sơn nói tiếp anh em có người đề nghị hay là gài mìn giết môn yêu trước ông cù gạt ngay không được mì nổ n trên đầu có thể cả vợ con hắn chết họ không có tội tình gì môn yêu này chết sẽ có tên khác lên tay chúng càng c ầ n trọng hơn chúng ta cần dệt gọn một lúc nhiều sĩ quan tham mưu trong tiểu khu bộ không sập thì nhà phải tan giờ môn yêu đang hết sức cảnh giác đề phòng ta tạm thời hoãn việc này lại ngọc mai lắng nghe càng nghĩ càng xúc động và phục ông ba cù người hùng của cậu không những dũng mãnh quyết đoán mà còn rất nhân hậu quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập hai của tiểu thuyết điệp viên thất thủ rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập ba còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc